con hảo ngươi có tu luyện, bằng không về sau khẳng định sẽ biến thành đại mập mạc. Long Nguyệt cười trêu chọc nói. Hiện tại đại ca cùng lăng giật viễn bọn họ đều là Phượng Lan Khuynh Nam Nhân, nàng cùng lăng nhược vũ chi gian, tự nhiên cũng không có gì hảo tranh. Mới sẽ không đâu. Ta là cái loại này ăn chết đều sẽ không béo thể chất. Lăng nhược vũ vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nàng từ nhỏ liền đặc biệt yêu thích mỹ thực, người khác ăn cái gì đều sẽ trường thịt. Nhưng là nàng liền tính ăn lại nhiều, thể trọng cũng trước sau bảo trì ở bình thường trong phạm vi. Này cũng làm nàng đối ăn càng thêm ham thích. Đừng khoe khoang, ta xem ngươi chính là cái trời sinh đồ tham ăn. Long Nguyệt cười tổng kết nói. Không sai. Ta cũng tán đồng. Phượng Lan khuynh cười gật đầu tán đồng nói. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng là đều là vẻ mặt nhận đồng. Đồ tham ăn liền đồ tham ăn. Ta vui. Lăng nhược vũ vẻ mặt không sao cả cười nói. Nàng mục tiêu chính là muốn ăn biến thiên hạ mỹ thực. Bất quá hiện tại nàng đi vào nơi này, tự nhiên càng muốn muốn ăn biến thế giới này mỹ thực. Đồ ăn thực mau đã bị bưng đi lên, mọi người biên liêu biên mùi ngon ăn, trên bàn cơm không khí rất là nhẹ nhàng vui sướng. Lách cách. Một tiếng vang lớn từ dưới lầu truyền đến. Mọi người chính kinh ngạc gian, lại thấy một cái diễn nguyệt môn đệ tử, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi lên. Nôn nóng đối với Vân Khuynh Triệt nói, Đại sư Huynh không hảo. Có người muốn giết Lưu Khải. Vốn dĩ bọn họ cũng là muốn ở lầu 2 dùng cơm, chỉ là lầu 2 cũng chỉ dư lại một cái bàn. Vân Khuynh Triệt ngay vậy, vội vàng đứng lên, bước nhanh hướng về dưới lầu đi đến. Phượng Lan Khuynh mấy người liếc nhau, cũng theo sát Vân Khuynh Triệt hạ lầu 2. Lưu Khải chính đầy mặt máu tươi nằm trên mặt đất, một người mặc màu trắng quần áo, tay cầm một phen quạt xếp nam tử. Chính vẻ mặt khinh thường đạp lên hắn ngực, da nữ nhân cũng là ngươi có thể xem sao. Thật không hiểu tốt xấu. Ta không có xem nàng Lưu Khải suy yếu nói. Hắn chỉ là nghe được cửa truyền đến một tiếng tiểu đà thanh âm, to mò liếc liếc mắt một cái mà thôi. Ý của ngươi là nói ra đôi mắt có vấn đề. Lục quân nhiên dưới chân lại lần nữa dùng sức. Chỉ nghe thấy Lưu Khải một tiếng kêu rên, tiếp theo liền phốc. Học ra một mồm to máu tươi. Lục quân nhiên nhìn đến phun ở chính mình và táo thượng máu tươi, sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm lạnh băng, trong mắt cũng che kín âm lệ, ngươi tìm chết. Dừng tay. Liên ở lục quân nhiên tính toán trí lưu khải vào chỗ chết thời điểm, vân khuynh triệt thanh êm vang lên. Lục quân nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía vân khuynh triệt, cười lạnh nói, ngươi lại là người nào? Có cái gì tư cách quản gia nhàn sự? Đông ra hắn. Vân khuynh triệt sắc mặt lạnh băng nói. Mặc kệ lưu khải phạm vào cái gì sai, hắn đều không cho phép có người ở dưới mí mắt của hắn giết hắn. Chẳng qua là một cái nguyên anh hậu kỳ thôi, cũng dám ở ra trước mặt phô trường. Ra nói cho ngươi. Hôm nay người này ra sát, định. Lục quân nhiên gần từng chữ. Vân Khuynh Triệt không hề vô nghĩa, thân hình vừa động, liền hướng về lục quân nhiên công kích qua đi. Tuy rằng Vân Khuynh Triệt tốc độ thực mau, nhưng là có người so với hắn càng mau. Ở hắn còn chưa tới đạt lục quân nhiên trước mặt là lúc, một đạo kim sắc quang mang đã hướng về lục quân nhiên bàn tới. Lục quân nhiên thấy thế, vội vàng lui về phía sau né tránh, chỉ là kia đạo kim quang tốc độ thật sự quá mức nhanh chóng. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, tiếp theo hắn liền nhìn đến một cái kim sắc con rắn nhỏ, đang đắp y đôi hắn phun đầu lưới. Vân Khuynh Triệt nhân cơ hội đem Lưu Khải cứu lên, Phượng Lan Khuynh đưa cho Vân Khuynh Triệt một viên đan dược, làm hắn uy Lưu Khải ăn xong. Đem bọn họ đều giết. Lục quân nhiên phẫn nộ đối với một bên thị vệ mệnh lệnh nói. Cảm giác cánh tay thượng truyền đến đau nhức, vội vàng lấy ra đan dược nuốt an vào đi. Lâm ảnh cất bước tiến lên, trên người cường giả hơi thở nháy mắt phóng thích. Nam tên sông lên trước thị vệ, trực tiếp bị lâm ảnh khí thế cấp bước lùi lại vài bước, khỏe miệng đồng thời tràn ra một tia máu tươi. Thấy như vậy một màn, lục quân nhiên trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, hung hăng mở miệng nói, đồ vô dụng. Ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực chờ chết đi. Phượng Lan Khuynh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nàng vươn tay, đàng xá lắc mình quấn lên cổ tay của nàng. Nó là người xà. Lục quân nhiên nhìn đến đàng xà quấn lên Phượng Lan Khuynh tay, liền hoàn toàn minh bạch. Tuy rằng hắn thừa nhận Phượng Lan Khuynh là cái khó được mỹ nhân, nhưng là hiện tại hắn lại chỉ nghĩ giết nàng, để giải trong lòng chi hận. Thực rõ ràng không phải sao. Phượng Lan Khuynh hơi chọn một chút mi, đạm cười nói. Ngươi lục quân nhiên vừa mới nói một chữ, phát hiện chính mình vừa mới ăn vào đi đan dược thế nhưng vô dụng, trong lòng không khỏi luống cuống lên. Hắn trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, dối tay rút ra bên cạnh thị vệ bên hông đại đao, một đao đem chính mình trúng độc cánh tay cấp bổ xuống, lãnh lệ nhìn Phượng Lan Khuynh mấy người liếc mắt một cái, chúng ta đi. Phượng Lan Khuynh không sao cả cười cười, xoay người hướng về trên lầu đi đến, đi thôi. Đừng lãng phí kêu một bàn hảo đồ ăn. Lan Quynh, chúng ta chẳng lẽ không giết bọn họ sao? Lăng Nhược Vũ có chút nôn nóng hỏi. Cái kia lục quân nhiên đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ? Đúng vậy. Chảm thảo không trừ tận gốc. Xuân Phong thổi lại sinh, chúng ta tuyệt đối không thể nương tay. Lâm Diễm Tán Đồng nói. Phượng Lan Quynh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mặt cao thâm khó đoán độ cùng, đã không có sinh cơ, lại như thế nào sinh trưởng? Lang giật viễn mấy người vội vàng theo sát tới, không hề có bất luận cái gì lo lắng ý tứ. Lấy bọn họ đối nàng hiểu biết, thả hổ về rừng sự, nàng tự nhiên sẽ không làm. Thiếu chủ, chúng ta cần phải thông chi gia chủ. Lục quân nhiên bên cạnh nữ tử áo đỏ hỏi. Lục quân nhiên hơi hơi lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, đi thành chủ phủ. Lấy bọn họ lục ra ở lan xuyên trên đại lục địa vị, cái này tiểu thành trì thành chủ sao lại không cho hắn mặt mũi. Chỉ sợ các ngươi đời này không có cơ hội. Theo một đạo lãnh tận xương tủy thanh âm vang lên. Một người thân xuyên huyền sắc quần áo, cả người lộ ra hàng băng lạnh lẽo hơi thở tuấn mỹ nam tử, ở lục quân nhiên mấy người trước mặt hạ xuống. Người là người nào? Nhìn đến hát huyền, lục quân nhiên mấy người trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Trước mặt người nam nhân này tu vi, bọn họ căn bản vô pháp nhìn thấu. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt đối muốn so với bọn hắn cường bẩn, đương nhiên là tới giết các ngươi người, này đều nhìn không ra tới. ngươi nói các ngươi có phải hay không đốc? Hắc Huyền vẻ mặt khinh thường nhíu môi. Ngươi. Lục Quân Nhiên khí quả thực muốn hút máu. gặp qua kiêu ngạo, lại chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo. hảo, các ngươi canh giờ tới rồi. Hắc Huyền khỏe miệng lạnh lùng một câu. hắn một tay vung lên, một đoàn xương đen tứ tán mà ra, nháy mắt đem muốn chạy trốn Lục Vân Nhiên đoàn người vây quanh ở trong đó. Sương đen tới mau, tán càng mau, đợi cho sương đen tan hết, lục vân nhiên mấy người sớm đã thi cốt vô tổn. Hắc huyền nhìn thoáng qua trong tay nhẫn, gợi cả môi mỏng khẽ nhết, thân hình trận lóe, như tới khi giống nhau biến mất vô tung vô ảnh. Đợi cho Hắc huyền rời đi, trên đường cái nháy mắt náo nhiệt lên. Mỗi một cái thấy vừa mới kêu chàng giết chóc người, trong mắt đều có một kia nôi khiếp sợ vẫn còn. Người nọ thật là lợi hại a, Đúng vậy. Phòng chừng đã là độ kiếp kỳ đi. Tuyệt đối. Tuy rằng ta đã là đại thừa kỳ, nhưng là ta cảm giác ở hắn trong tay, căn bản trốn bất quá một kích. Trời ạ. Từng tiếng đảo chiều khí lạnh thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Tuy rằng ở lan xuyên trên đại lục cường giả vô số, nhưng là độ kiếp kỳ tu vi, lại cũng là hiếm thấy. Tiểu nhị thấy lục quân nhiên mấy người rời đi, vội vàng đi vào phượng lan khuyênh mấy người trước mặt, các vị khách quý. Các ngươi vẫn là mau chút rời đi đi. Vừa mới người kia chính là rất có địa vị nha. hắn trừ bỏ lo lắng Phượng Lan Khuynh bọn họ ngoại, càng lo lắng cho mình khách điếm. Nếu là người nọ bởi vì việc này dẫn cho đánh mèo với bọn họ khách điếm, như vậy bọn họ khách điếm tuyệt đối chỉ có đóng cửa này một cái lộ. Loại sự tình này Phượng Lan Khuynh tự nhiên cũng không phải lần đầu tiên thấy, nàng cũng không nghĩ khó xử với bọn họ, vậy ngươi giúp chúng ta kết một chút chứng đi. rời đi khách điếm. Phượng Lan Khuynh đoàn người ở trên phố chậm rãi đi tới, tìm kiếm tiếp theo cái điểm dừng chân. Bởi vì hiện tại đã vào đêm, trên đường người đi đường cũng ít rất nhiều. Hỏi mấy nhà khách điếm, đều không có như vậy nhiều phòng có thể cho bọn họ lập tức trụ đi vào. Lan Khuynh chúng ta không bằng phân tán trụ đi. Vân Khuynh triệt đề nghị nói. Tuy rằng hắn rất muốn cùng nàng ở tại một cái khách điếm, nhưng là hiện tại cũng chỉ có phân tán trụ mới sẽ không ăn ngủ đầu đường. Phượng Lan Khuynh tự hỏi một lát, khoe miệng dơ lên một mặt cười như không cười đổ cung, chúng ta vẫn là hồi nguyên lai like cái kia khách điếm trụ. A, mọi người nghe vậy, một đám kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh khắp nơi nhìn nhìn, ánh mắt dừng lại ở một cái ngõi nhỏ nhập khẩu, các ngươi cùng ta tới. Mọi người có chút hổ nghi liếc mắt nhìn nhau, đi theo Phượng Lan Khuynh hướng trong ngõi nhỏ đi đến. Phượng Lan Khuynh làm mọi người chạm thành một loạt, vung tay lên, Phượng âm bút tế ra. Tiếp theo tay nàng lấy huyền diệu quỹ đạo vũ động, theo từng đạo kim quang lập lòe, mọi người bề ngoài toàn bộ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dung dịch dung phù đương nhiên sẽ bị nhìn thấu, nhưng là dùng phượng ngâm nét bút ra dung mạo lại sẽ không. Theo nàng tu vi tăng lên, hiện tại sử dụng phượng ngâm bút để nhất trọng điêu luyện sắc xảo tới, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Mọi người nhìn lẫn nhau, dung mạo đều có chút không thể tin được, thử thử sắc thật vô pháp nhìn thấu lẫn nhau ngụy trang. Bọn họ mới yên lòng. Tuy rằng bọn họ cũng nghĩ tới dùng dịch dung phù, nhưng là đều biết dịch dung phù thực dễ dàng bị so với chính mình tu vi cao người nhìn thấu. Cho nên bọn họ cũng chỉ là ngẫm lại, liền đánh mất cái này ý niệm. Phượng Lan Khuynh vừa lòng thu hồi ánh mắt, hiện tại đại gia đổi một chút quần áo, chúng ta hồi khách điếm. Tiểu nhị nhìn đến Phượng Lan Khuynh đoàn người, vội vàng cười đón đi lên, các vị khách quan muốn ở trọ vẫn là dùng cơm bởi vì chính vùng diệt thú đại tái lập tức tới một đám người tiểu nhị tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều ở chỗ lâm ảnh mở miệng nói vậy các ngươi nhiều người như vậy không bằng chủ tiểu viện đi chúng ta tiểu viện tiểu nhị đem tiểu viện tình huống hướng mọi người giới thiệu một lần có thể lâm ảnh gật đầu tán đồng được đến hồi đáp sau tiểu nhị vội vàng mang theo mọi người tới tới rồi tiểu viện nhanh nhẹn thế bọn họ an bài hảo phòng từ đầu tới đôi đều không có phát hiện, Phượng Lan khuynh đoàn người chính là bị bọn họ thỉnh đi ra ngoài những người đó. Nam Sương thành lục ra, vài tên đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ đều ngồi vây quanh ở bên nhau, mỗi người trên mặt đều có ngưng trọng. Theo xanh đen thành truyền đến tin tức, sát quân nhiên chính là một người mặc huyền y lề nam tử. Nhưng là nguyên nhân gây ra là, quân nhiên trả lại vân các cùng đoàn người đã xảy ra xung đột khiến cho. Nếu không có đoán sai nói, Cái kia giết quân nhiên người nhất định cùng kia đoàn người là cùng nhau. Lục ngạo vũ nói, hiển nhiên hắn đã đem sự tình điều tra rất rõ ràng. Kia người đi đường còn trả lại vân các sao? Lục ngạo thiên vẻ mặt âm lệ mở miệng nói. Sát tử chi thủ, hắn như thế nào có thể không báo? Nếu là tìm được kia người đi đường, nhất định đưa bọn họ nghiền xương thành cho. Sự tình phát sinh sau, về vân các đã đưa bọn họ đuổi ra đi. Đến nay cũng không có tra được bọn họ bất luận cái gì hành tung, phản phất hư không tiêu thất giống nhau. Lục Nạo vũ đem chính mình được đến tin tức báo cho mọi người. Nói cho Giang Lăng, vô luận hắn dùng cái gì phương pháp, liền tính đem hắn toàn bộ xanh đen thành phiên cái đế hướng lên trời, cũng muốn cho ta đem người tìm ra. Lục ngạo thiên nói lãnh đến như bắc cực hàn băng giống nhau, làm ở đây mọi người đều cảm nhận được một loại vô hình cảm giác các bách. Xanh đen thành thành chủ phủ. Giang lăng bực bội qua lại đi lại, đáng chết. Rốt cuộc cái nào hôn đàn, cho ta chọc lớn như vậy hoạn. Nam xương thành lục ra đừng nói hắn chỉ là một cái tiểu thành trì thành chủ, liệt tính là trung đẳng thành trì thành chủ, cũng không dám cùng lục ra chống lại. Thành chủ. Lục ra đưa tin. Thị vệ cung kính đem trong tay truyền tấn thủy tinh, đưa tới Giang lăng trước mặt. Giang lăng cho mày, bất đắc dĩ tiếp nhận truyền tấn thủy tinh, tay nhẹ nhàng ở truyền tấn thủy tinh phất một cái. Thủy tinh thượng lập tức bày biện ra lục ngạo vũ lạnh lùng khuôn mặt. Ta đã có những người đó hình ảnh, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Giang lăng trước mở miệng nói. Vô luận ngươi dùng cái gì phương pháp, đều cần thiết muốn đem những người đó tìm ra. Lục ngạo vũ trầm giọng nói. Lục ra xin yên tâm. Giang lăng nhất định sẽ dốc hết sức lực, mau chóng cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Giang lăng bảo đảm nói. Lục ngạo vũ hơi hơi gật đầu, đoạn đi thông tin thủy tinh liên hệ. Giang lăng vẻ mặt khó chịu nhìn liễm đi quang mang thông tin thủy tinh. Dựa, gây chuyện chính là hắn cháu trai, bị người giết, cũng là hắn không có mắt. Có bản lĩnh các ngươi chính mình tới cha nha. 4. Tăng lên thực lực. Mà việc này đương sự Phượng Lan Quỳnh đối với này hết thể lại không hiểu được. Nàng đang ở Phượng âm không gian chung tu luyện. Từ đi vào thế giới này sau, Phượng âm không gian chung linh khí, so với nguyên lai cũng càng thêm tràn đầy gấp đôi. Làm nàng ý thức hải chung linh lực không ngừng bị lấp đầy, tin tưởng không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ lại lần nữa đột phá. Từ cung lâm ảnh ăn vào cộng sinh đan sau, nàng hiện tại đột phá khởi cảnh giới cái chắn tới, căn bản không có chút nào khó khăn. Tuy rằng nàng có phượng vũ chung có thể nhanh hơn nàng tu luyện tốc độ, nhưng là nàng càng hy vọng có thể thông qua chiến đấu tới ngưng thật chính mình tu vi. Phượng Lan khinh rời khỏi tu luyện trạng thái, mở hai mắt, thấy được đứng ở chính mình bên cạnh hát huyền. Cười nói, đều diệt. Lần này nàng đi vào thế giới này, người nhà bởi vì sợ nàng sẽ gặp được nguy hiểm, kiên trì làm nàng đem ma thú trung thực lực mạnh nhất Hắc huyền cấp mang đến. Vì làm người nhà yên tâm, nàng cũng chỉ có thể đồng ý bất quá nàng vẫn là ở nhà để lại ba con ma thú, tùy thời bảo hộ ra ra cùng cha mẹ bọn họ an toàn. Đúng vậy. Chủ nhân, Hắc huyền đáp, đem từ lục quân nhiên nơi đó được đến nhẫn chữ vật giao cho Phượng Lan Huynh đây là người nọ nhẫn chữ vật. Phượng Lan Khuynh dối tay tiếp nhận, khởi đi nhận thượng cấm chế, đem nhẫn đồ vật hết thể cấp đổ ra tới. Xem ra người này bối cảnh hẳn là không đơn giản. Nhìn đến bị chính mình đảo ra tới đồ vật, Phượng Lan Khuynh cũng không khỏi lưu lưới. Đan dược, đùa chú, dược thảo, luyện khí tài liệu linh tinh số lượng đông đảo. Mà để cho nàng khiếp sợ chính là linh thạch, hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch số lượng liền không cần phải nói. Thượng phẩm linh thạch cũng có một hai trăm triệu nhiều. Mà ở trên địa cầu căn bản vô pháp nhìn thấy cực phẩm linh thạch, nơi này thế nhưng cũng có một hai vạn viên tả hữu, còn có mấy trương tinh thạch tạp. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh còn không hiểu biết thế giới này, nhưng là nàng lại có thể xác định, có nhiều như vậy tài phú người, tuyệt đối sẽ không chỉ là một người bình thường. Xem ra nàng về sau phải cẩn thận hành sự mới được. Sáng sớm, nàng liền cùng Lâm Ảnh cùng Phượng Lan Khê mấy người thượng phố. Ngày hôm qua bọn họ đã hỏi thăm qua, Muốn tham dự lần này sát thú đại tái, cũng là yêu cầu lĩnh dự thi lệnh bài. Đi ra về Vân Cát, bọn họ liền phát hiện hôm nay đường cái so với ngày hôm qua tới, nhiều ra rất nhiều thị vệ. Ở mỗi cái thị vệ trong tay, đều cầm một chồng bức họa, chính nhất nhất cùng đi ngang qua người đi đường làm so đối. Các người mấy cái chờ một chút. Hai gã thị vệ đi vào phượng lan khinh mấy người trước mặt, đánh giá bọn họ một phen sau, đối chiếu một chút trong tay bức họa, đối bọn họ phất phất tay. Đi thôi. Phượng Lan khuynh mấy người gật gật đầu, tiếp tục giống không có việc gì người giống nhau dạo phố. Ở vừa mới thị vệ lấy ra bức họa cùng bọn họ đối lập thời điểm, bọn họ liền thấy được trên bức họa sở họa người chính là bọn họ mấy người. Bất quá bọn họ căn bản không cần phải lo lắng sẽ bị nhận ra tới, bởi vì dùng phượng ngâm nét bút ra dung mạo, đừng nói chỉ là này đó tu vi không tính rất cao thị vệ, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng là vô pháp nhìn thấu bọn họ vốn di dung mạo. Này đó là phượng ngâm bút thần kỳ chỗ. Mấy người nên ngang rêu rao khắp nơi, thông qua nghe nói người qua đường thảo luận. Bọn họ trên cơ bản biết được, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều thị vệ cầm bọn họ bức hòa, tìm kiếm bọn họ. Nguyên lai đêm qua theo chân bọn họ phát sinh xung đột cái kia lục quân nhiên, là Lan Xuyên Đại Lục 108 cái đại thành trì chi nhất, Nam Xương thành lục gia thiếu chủ. Phượng Lan khinh mấy người biết được lục quân nhiên thân phận sau. Căn bản là không có nửa điểm sợ hãi hoặc để ý đừng nói bọn họ đêm qua không biết lục quân nhiên thân phận, chính là đã biết, bọn họ cũng là sẽ không chút khách khí đối hắn xuống tay. Bởi vì nếu là bọn họ không giết hắn, như vậy chết người chính là bọn họ. Ở tu chân giới, nhân tử chỉ biết đem chính mình đẩy vào địa ngục. Bởi vì tu chân giới, chỉ biết lấy cường giả vi tôn, kẻ yếu, tâm tồn thiện nhậm người, vinh viễn đều chỉ biết trở thành người khác vật hy sinh. Phượng Lan Khuynh mấy người đi vào cửa hàng, mua một ít về Lan Xuyên Đại Lục Nhân Văn Địa Lý giới thiệu ngọc giảng, cùng Lan Xuyên Đại Lục bản đồ. Từ trên bản đồ sở đánh dấu địa danh, bọn họ có thể thấy được, hiện tại bọn họ vị trí xanh đen thành, là Lan Xuyên Đại Lục Tây Nam Phương một cái tiểu thành trì. Giống như vậy thành trì, ở Lan Xuyên trên Đại Lục có ngàn vạn nhiều, mà muốn từ nơi này đi đến bọn họ mục đích địa, bạch linh thành Bắc tuyết sân trang sát yêu cầu vượt qua mấy trăm cái tiểu trung đại thành trì, nay ngắn ngủn một năm thời gian, đối bọn họ tới nói đích xác có chút không đủ, nhưng là bọn họ cũng biết, tử vong cốc kết giới mở ra thời gian chỉ có một năm, trừ phi bọn họ tính toán lưu lại nơi này tu luyện, chờ đến 60 năm sau lại đi ra ngoài. Hơn nữa nếu thanh hư đạo trưởng có thể tới bạch linh thành, bọn họ lại như thế nào sẽ vô pháp tới diệt thú đại tái báo danh hội trưởng ở vào xanh đen thành trung ương quảng trường. Mà hiện tại nơi này cơ hồ có thể dùng kín người hết chỗ tới hình dung. Hai mươi mấy người báo danh điểm, mỗi người đều bài đầy trường long. Không nghĩ tới lại là như vậy nhiều người tới báo danh. Lăng Nhược Vũ nhìn rộn ràng nốn nháo đám người, vẻ mặt cảm thắn nói. Hôm nay là báo danh ngày đầu tiên, ngày mai người khẳng định sẽ càng nhiều. Phượng Lan Quynh nói. May mắn chúng ta ngày hôm qua liền đến. Bằng không hôm nay phòng trừng liền trụ địa phương đều tìm không thấy. Phượng Lan kỳ may mắn nói. Phượng Lan khê nhìn kêu bài thật dài đội ngũ, thẳng lắc đầu, chiếu như vậy su thế, phòng trừng trời tối cũng chưa chắc có thể đến phiên chúng ta. Chính là hiện tại chúng ta trừ bỏ xếp hàng, cũng không có biện pháp khác. Phượng Lan trinh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thanh triệt cùng giật xa sáng sớm liền lánh diễn nguyệt môn cùng côn luân phái đệ tử tới xếp hàng, không biết bọn họ hiện tại bài tới rồi không có. Lăng giật trần ánh mắt không ngừng ở xếp hàng đám người thượng đánh giá, tìm kiếm Lăng giật viễn cùng Vân Khuynh triệt thân ảnh. Đừng nói nữa, chúng ta vẫn là trước xếp hàng đi. Lâm ảnh nói. Mọi người gật gật đầu, phân biệt hướng về đội ngũ đi đến. Bọn họ 10 cái người, tự nhiên sẽ không nốc xếp hạng một cái đội ngũ thượng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, suốt đi qua 3 cái canh giờ, mới rốt cuộc đến phiên phượng Lăng Khuynh. Tên, Tuổi, Thu Vi phụ trách phái phát dự thi Ngọc Bài lão giả nhàn nhạt mở miệng nói. Như vậy hỏi chuyện, hắn hôm nay đã nói mấy ngàn biến, tự nhiên lời ít mà ý nhiều. Lan Quynh, 21, Phân Thần Trung Kỳ Phượng Lan Quynh cũng không hề có nửa câu vô nghĩa. Lão giả nghe nói Phượng Lan Quynh tuổi, thương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngẩng đầu đánh giá Phượng Lan Quynh một phen, đưa cho nàng một khối Ngọc Bài, người đem linh lực đưa vào Ngọc Bài liền có thể. Tuy rằng Lan xuyên đại lục cường giả như mây, nhưng là như thế tuổi trẻ phân thần trung kỳ vẫn là tương đối thiếu. Trừ phi là một ít đại gia tộc, mới có như vậy thiên tài. Đa tạ. Phượng Lan khuynh tiếp nhận ngọc bài, đối với lao giả nói thanh tạ sau, liền rời đi. Đi vào cùng mọi người ước định địa điểm, chỉ thấy trừ bỏ đại ca Phượng Lan duệ ngoại, những người khác đều đã đến đông đủ. Tại chỗ đợi một hồi lâu, vẫn như cũ không thấy Phượng Lan duệ lại đây. Phượng Lan Khuynh trong lòng không cấm có chút bất an, đối với mọi người nói, ta đi xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta cùng ngươi cùng đi. Lâm ảnh nói. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, cùng Lâm ảnh hướng về đám người đi đến. Phượng Lan Duệ sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt trung niên tu sĩ, thỉnh ngươi đi mặt sau xếp hàng. Tuy rằng hắn tu vi không cao, nhưng là lại cũng không phải nhậm người khi dễ. Này trung niên tu sĩ không cấm những người khác đội, liền cấm hắn đội rõ ràng chính là xem thực lực của hắn ngược. Nếu là hắn liền như vậy tiếp thu nói, chung quanh nhiều người như vậy nhìn, không khỏi bị người coi khinh. Đến lúc đó mang đến phiền thoái đã có thể càng nhiều, rốt cuộc ở thế giới này, chính là cường giả vi tôn, khi dễ một kẻ yếu, bất luận cái gì một người đều không ngại cắm thượng một chân. Trung niên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không nghĩ tới phượng lan duệ thế, nhưng sẽ là cái dạng này thái độ, khinh thường cười lạnh nói, lao tử cắm ngươi đội là xem khởi ngươi, Một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ, cũng dám ở lao tử trước mặt kêu gào, Ta xem ngươi là chán xuống đi. Ngươi tu vi so với ta cao lại như thế nào? Phượng Lan Duệ sắc mặt lạnh lùng, trong tay sớm đã giấu kín một trường cửu cấp lôi linh phủ. Chỉ chờ trước mặt trung niên tu sĩ không chú ý khi, công kích hướng hắn. Lan Khuynh nói qua, cửu cấp đùa chú có thể đối chiến phân thần kỳ trở lên tu sĩ. Tuy rằng lấy hắn hiện tại tu vi, Nhìn không thấu trước mặt cái này trung niên tu sĩ tu vi, nhưng là hắn xác định đối phương tu vi cũng không sẽ cao hơn phân thần trung kỳ Bởi vì trung niên tu sĩ trên người hơi thở, không có lan khuynh cho hắn như vậy hùng hậu. Người tìm chết. Trung niên tu sĩ thấy Phượng Lan Duệ căn bản không mua chính mình chướng mặt mũi tức khắc cảm giác có chút không nhịn được. Nếu là hôm nay không giết Phượng Lan Duệ, hắn tại đây thành chỉ sợ cũng không mặt mũi đãi đi xuống. Thân hình vừa động. Một quyền hướng về Phượng Lan Duệ vành qua đi. Liên sấn hiện tại, Phượng Lan Duệ trong mắt hiện lên một tiếng ngoan tuyệt, trong tay lôi linh phủ đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ trung niên tu sĩ tới gần. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh đã chăn Phượng Lan Duệ trước mặt, thế hắn chặn trung niên tu sĩ công kích, đồng thời đem trung niên tu sĩ bắn cho bay đi ra ngoài. Hết thể chỉ ở trong chấp nhoáng, chung quanh mọi người căn bản không có tới kịp phản ứng liên nhìn đến trung niên tu sĩ như như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài. Bay ra một đại đoạn khoảng cách sau, trung niên tu sĩ thật mạnh nện ở trên mặt đất. Ở ngực hắn vị trí, đã rõ ràng bị đánh ao hám đi xuống. Phúc! Trung niên nam nhân hộp ra một mồm to hốn loạn nội tạng mảnh nhỏ máu tươi, thân thể run rẩy vài cái sau, liền chặt đứt khí. Trung quanh mọi người vốn tưởng rằng Phượng Lan Duệ lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ là cái dạng này kết cục. Mọi người ánh mắt đều kinh tùng nhìn, đứng ở phượng lan duệ trước mặt cái kia nam tử, chỉ thấy hắn một đầu tóc bạc phiêu phiêu, như điêu khắc hoàn mị khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân đều tản ra cường đại uy áp, vừa thấy đó là cường thế người. Người xem hắn màu tóc, chẳng lẽ là hóa hình mà thú đi. Có người nhẹ dọng nghị luận lên. Rất có khả năng. Không thấy được cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bị hắn một quyền đánh liền nguyên hồn đều tan sao. Ta căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn, bất quá ta đoán hắn tu vi ít nhất ở đại thừa kỳ. Hắn như thế nào sẽ ra tay trợ giúp cái kia kim đan kỳ tu sĩ? Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh đi vào đám người, nhìn đến Phượng Lan Duệ không có việc gì, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. nhan nhạt liếc trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái, hướng về Phượng Lan Duệ bọn họ đi đến. Chủ nhân! Băng Sơn Ngân Lang nhìn đến Phượng Lan Khuynh cung kính hô. Mọi người vẫn luôn ở chú ý Phượng Lan Khuynh mấy người, nghe được bạc kêu Phượng Lan Khuynh vì chủ nhân khi, đều không khỏi lộ ra khiếp sợ biểu tình. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, tán thưởng nói, bạc làm được thực hảo. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Nghe được Phượng Lan Khuynh khích lệ chính mình, bạc cũng thập phần vui vẻ. Lan Khuynh sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Phượng Lan Khuynh, Phượng Lan Duệ thập phần vui vẻ. Nàng đối hắn cũng thật hảo. Thế nhưng còn phái bạc đang âm thầm bảo hộ hắn. Xem ngươi lâu như vậy còn không có hảo, liền tới đây nhìn xem ngươi. Phượng Lan khuyên cười nói. Không sai biệt lắm. Phượng Lan Duệ nhìn một chút phía trước đội ngũ, chỉ thấy ở hắn phía trước còn có ba người liền đến phía hắn. Nếu không phải bởi vì vừa mới kia chàng xung đột, phòng chừng hắn đã bắt được dự thi hàng hiệu. Chúng ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Phượng Lan khuyên cười nói. Hảo. Phượng Lan Duệ cười gật gật đầu, đi theo đội ngũ về phía trước mặt đi đến. Phượng Lan Khuynh cũng không có chờ Phượng Lan Duệ bao nhiêu thời gian, Phượng Lan Duệ cũng đã lãnh hảo dự thi lệnh bài đi tới nàng trước mặt. Hảo, chúng ta đi thôi. Phượng Lan Duệ cười nói. Ân. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Nhìn ba người một thú rời đi, trong đám người lập tức buộc phát ra một trận nhiệt liệt thảo luận. Phượng Lan Khuynh mấy người cùng mọi người sẽ cùng sau, rời đi trung ương quảng trường. Trở lại khách điếm, Phượng Lan Khuynh lập tức làm mọi người đi tới rồi nàng phòng. Còn có 5 ngày chính là diệt thú đại tái, hiện tại chính yếu chính là tăng lên mọi người thực lực. Thế giới này linh khí như vậy nồng đậm, hơn nữa nàng hiện tại có như vậy nhiều cực phẩm linh thạch. Tin tưởng chỉ cần mượn dùng Phượng Vũ Trung nhanh hơn thời gian, này 5 ngày nhất định có thể cho mọi người thực lực trở lên một tầng lâu. Chờ đến mọi người tới tề sau. Phượng Lan Khuynh ở phòng bên ngoài lại lần nữa bố trí hạ vài đạo cấm chế. Mấy ngày nay các người lưu lại nơi này tu luyện, có thể đề cao nhiều ít liền đề cao nhiều ít. Phượng Lan Khuynh nhìn trước mặt mọi người nói. Những người này đều là nàng tín nhiễm nhất, cho nên nàng sẽ tận lực trợ giúp bọn họ. Phượng Lan Khuynh lấy ra Phượng Vũ Trung, điều tiết hảo thời gian sau, ở trong phòng phủ kín linh thạch. Sử dụng Phượng Vũ Trung chính yếu chính là linh khí, dùng linh thạch tự nhiên là tốt nhất. Phượng gia bốn huynh đệ cùng Lăng gia huynh muội đối với Phượng Vũ Trung tự nhiên sẽ không xa lạ, rốt cuộc bọn họ đã không phải một lần hai lần mượn dùng Phượng Vũ Trung tu luyện. Bằng không bọn họ tu vi cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Vân Khuynh Triệt cùng Lâm Diễm, Lâm Nguyệt còn lại là lần đầu tiên nhìn đến Phượng Vũ Trung, tuy rằng tò mò, nhưng là bọn họ cũng không hỏi. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh làm xong này hết thảy sau, liền cùng Lâm Ảnh, Lăng Giật Viễn ra phòng. Tu Vi đến bọn họ cái này giai đoạn chiến đấu tất càng thích hợp bọn họ tăng lên thực lực, cho nên hai ngày này bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi. Vì không dẫn chú ngủ, ba người thuê một chiếc thú xe ra khỏi thành. Đương nhiên ra khỏi thành tự nhiên không tránh được bị thủ thành thị vệ kiểm tra một phen, bất quá đối với này đó ba người cũng không lo lắng. Ra khỏi thành sau, ba người trực tiếp hướng về bọn họ tới xanh đen thành sở trải qua cái kia thảo nguyên mà đi. Theo trên bản đồ sở trú. Ở thảo nguyên chỗ sâu trong, có mấy đầu thực lực không tồi ma thú hang ổ sở di trên bản đồ sẽ cố ý đem này mấy chỗ đánh dấu ra tới, chính là vì nói cho đi ngang qua thảo nguyên mọi người, nơi đó nguy hiểm. Cho nên biết kia mấy chỗ ma thú địa bàn tồn tại người, đều sẽ đường vòng mà đi. Tuyệt đối sẽ không giống vượng lan khuynh bọn họ như vậy, cố ý tới tìm này đó ma thú cha. Ba người nhàn nhã giá thú xe về phía trước đi tới. Thẳng đến người kéo xe linh thú cũng không dám nữa đi tới mảy may. Bọn họ mới thu hồi thú xe, đi bộ đi tới. Nếu linh thú không dám đi, vậy Thuyết Minh phía trước nhất định có làm nó sợ hai đồ vật. Từ trên bản đồ sở chú, hiện tại bọn họ hiện tại vị trí địa phương, hẳn là cửu cấp ma thú bích mắt hỏa sư địa bàn. Quả nhiên ba người không đi bao lâu, một trận sấm dậy tiếng bước chân liền ở bọn họ chung quanh vang lên. Ba người quay đầu nhìn lại, Khoe miệng lộ ra một mặt cười nhạt. Bởi vì ở bọn họ chung quanh, đã dầm dạp vây đẩy cao dai linh thú, cùng một ít cấp thấp ma thú. Ba người nhìn nhau cười, đồng thời thân hình vừa động, như lang nhập dương đàn hướng về chúng thú đánh tới. Này đó cao giai linh thú cùng cấp thấp ma thú, Phượng Lan khuynh ba người tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Ba người động tác lưu loát, nhanh chóng giết sát, chỉ là một nén nhang không đến thời gian, ba người trước mặt liền đôi nổi lên một tòa tiểu sơn. Ai dám ở bổn vương địa bàn thượng làm càn? Liên ở ba người dết chính hăng say thời điểm, một đạo tiếng giống giận từ ba người phía trước chuyển đến. Chúng thú nghe được thanh âm này, sôi nổi về phía sau thối lui. Cao giai linh thú cùng cấp thấp ma thú sớm đã có linh trí, nếu không phải này ba người muốn đi phương hướng là chúng nó đại vương địa bàn, chúng nó đã sớm rút lui. Rốt cuộc này ba người sức chiến đấu, thật sự thật là đáng sợ. Cựu cấp bích mắt hòa sư. Bước ưu nhãn lệnh bước đi vào phượng lan khuynh ba người trước mặt, xanh biết ánh mắt ở ba người trên người đánh giá, các ngươi vì cái gì muốn xâm nhập bổn vương địa bàn. Tự nhiên là tới thu ngươi làm tiểu đệ. Lâm ảnh dương môi cười nói, các ngươi không cần quá khinh thu quá đáng. Cựu cấp bích mắt hỏa sư giận dữ hết. Tuy rằng nó thừa nhận trước mặt ba người thực lực không tầm thường, nhưng là nó cũng không phải ăn chay. Chúng ta liền thích khinh thu quá đáng, thì tính sao? Ngoan ngoãn đầu hàng, có thể miễn ngươi một đốn ra thịt chi khổ. Lâm ảnh tà tà cười nói. Ngao! Cho bổn vương xé nát bọn họ. Cựu cấp bích mắt hỏa sư nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Phượng Lan Khuynh công kích qua đi. Ở nó xem ra, Phượng Lan Khuynh là ba người chung thực lực thấp nhất một cái. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng mỉm cười, không chút hoang mang, bước chân một bước hướng về cựu cấp bích mắt hỏa sư đón đi lên. Cựu cấp bích mát hỏa sư hiện tại thực lực cùng nàng không sai biệt lắm, đều là phân thần kỳ. Bất quá nàng lần này tới mục đích là vì ngưng thật tăng lên thực lực, cho nên nàng chỉ nghĩ dựa vào tự thân lực lượng cùng cựu cấp bích mát hỏa sư lối kháng. Phượng Lan khinh nhẩn chứa linh lực một quyền, hung hăng hướng về cựu cấp bích mát hỏa sư mặt cấp tạp qua đi. Cựu cấp bích mát hỏa sư khinh thường cười. Nó đối với chính mình thân thể cường độ, có rất lớn tin tưởng. Nàng này một quyền nếu là đánh vào nó trên người, bị thương tuyệt đối là nàng. với anh, một quyền không hề ngoại ý muốn đánh ở cựu cấp bích mắt hỏa sư mặt thượng. Cựu cấp bích mắt hỏa sư ở kinh ngạc trung bị đánh bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở một cục đá thượng, nó ngốc ngốc nằm trên mặt đất. Hoàn toàn không thể tin được, chính mình thế nhưng bị một nhân loại cấp đánh bay. Hào nửa ngày nó mới lấy lại tinh thần, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, phẫn nộ gào giống một tiếng. Hướng về Phượng Lan Khuynh công kích qua đi. Nay quả thực quá vũ nhục thú, nó đường đường bách thú chi vương, thế nhưng bị một cái nhân loại nho nhỏ cấp đánh bay. Nếu là không tìm hồi bãi, làm nó về sau như thế nào ở hoang dã thảo nguyên thượng hỗn? Lấy ra người mạnh nhất thực lực đến đây đi. Phượng Lan Khuynh tự tin cười, lại lần nữa hướng về cựu cấp bích mắt hỏa sư công kích qua đi. ầm ầm Ẩm. Một người một thú kịch liệt đối chiến. Hoàn toàn là thể lực cùng thực lực cứng đối cứng đối đâm. Nam, chiến đấu kịch liệt bạo vượt vương. Cùng với nói là đối chiến, còn không bằng nói là đơn phương ngược đánh. Phượng Lan Khuynh tận tình phóng thích chính mình linh lực, nắm tay tận hết sức lực nện ở bích mắt hỏa sư cứng rắn vô cùng trên người. Ngao, bị áp chế đánh bích mắt hỏa sư, rốt cuộc chịu không nổi giống lớn một tiếng, trong miệng thốt ra một mồm to ngọn lửa, hướng về Phượng Lan Khuynh phun qua đi. Nó lúc này trong lòng vô cùng nghẹn khuất cùng tức giận, đây là nó lần đầu tiên gặp được như thế mạnh mẽ nhân loại. Nàng nắm tay không lưu tình chút nào, cơ hồ từng quên đến thịt, làm nó luôn luôn tự xưng là cứng rắn thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Này nha khẳng định là ẩn tàng rồi thực lực, tính toán giả heo ăn thịt hổ, không. Là ăn sư tử. Phượng Lan khinh chút nào chưa đem bích mắt hỏa sư công kích đặt ở trong mắt, dưới chân vừa động, nhẹ nhàng lại tránh được bích mắt hỏa sư phun ra lại đây ngọn lửa. Lúc này nàng đã mất đi lại cùng bích mắt hỏa sư chiến đấu đi xuống tâm tư. Tuy rằng bích mắt hỏa sư cũng là phân thần kỳ, nhưng là rõ ràng, nó sức chiến đấu cùng chính mình không phải một cái cấp bậc. Cùng với ở chỗ này cùng nó lãng phí thời gian, còn không bằng tìm kiếm càng cường đối thủ tiến hành chiến đấu. Phượng Lan Khuynh thân hình nhất dược, một cái sườn đá, đem né tránh không kịp bích mắt hỏa sư lại lần nữa đá bay đi ra ngoài. Bích mắt hỏa sư thật mạnh nện ở trên mặt đất, Khơi dậy một tảng lớn bụi bằm tới. So với lần trước tới, lúc này đây chịu thương rõ ràng muốn trọng rất nhiều. Một chương nguyên bản uy phong lấm lấm sư mặt, hoàn toàn bị Phượng Lan Khuynh một chân cấp đá sưng lên. Nếu không phải thân thể kia còn có thể nhìn ra nó là đầu sư tử, từ nó mặt căn bản là khó có thể phân biệt ra tới. Bích mắt hỏa sư lao lực mở to sưng thành một cái dây nhỏ đôi mắt, sợ hãi nhìn hướng nó đi tới Phượng Lan Khuynh. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nhân loại này thật sự quá khủng bố, thế nhưng hủy hoại nó anh tuấn sư mặt. Làm hay không tiểu đệ, ngươi xem làm. Ta không thích miễn cưỡng thú, bất quá ta thích giết nhìn không thuận mắt thú. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dương một đạo nhật nhạt độ cùng một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Một bên xem diễn lâm ảnh cùng lăng giật viễn nghe được Phượng Lan Khuynh nói, đều nhịn không được nở nụ cười. Này căn bản chính là trần trùi uy hi ba. Bích mắt hỏa sư khóc không ra nước mắt. Nó hiện tại chỉ có hai lựa chọn, trừ bỏ đương tiểu đệ, chính là bị giết. Kia nó còn có thể như thế nào lựa chọn. Nhân loại này quả thực quá vô sỉ. Nó thấp hèn cao ngạo đầu, vẻ mặt không tình nguyện mở miệng nói, ta còn là lựa chọn đương tiểu đệ đi. Phượng Lan khinh vừa lòng cười, ném cho bích mắt hỏa sư một viên khôi phục thương thế đăng dược, đối với Lâm ảnh cùng Lăng giật viễn nói, chúng ta đi thôi. Hảo! Lâm ảnh cùng Lăng giật viễn đồng thời gật đầu đáp. Hai người đi lên trước, một tả một hưu kéo lên phượng lan khuynh tay. Ba người một thú tiếp tục hướng về thảo nguyên chỗ sâu trong đi đến. Chủ nhân phía trước chính là bạo vượng vương huynh đệ địa bàn. Chúng nó thực lực so với ta tới, tuyệt đối cao hơn không ngừng một chút hai điểm. Chúng nó đã là mười một cấp ma thú, chủ nhân cần phải tiểu tâm A. Bích mắt hỏa sư tiếp thu khởi chính mình tân thân phận nhưng thật ra thực mau. Dù sao nó đã xui xẻo trở thành phượng lan khuynh bọn họ tiểu đệ. Nó tự nhiên cũng hy vọng người khác có thể cùng chính mình giống nhau xui xẻo. Chỉ là không biết chủ nhân bọn họ có hay không buồn sự này thu phục bạo vượn vương huynh đệ. ân Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, từ trên bản đồ nàng liền sớm đã đã biết phía trước là bạo vượn vương huynh đệ địa bàn. Còn chưa tới gần bạo vượn vương huynh đệ địa bàn, Phượng Lan Khuynh bọn họ liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Hướng về tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng đi đến, không đi bao lâu liên nhìn đến có bảy tám cá nhân đang ở cùng bạo vượng vương hai huynh đệ chiến đấu. Từ trên mặt đất nằm mười mấy cổ thi thể tới xem, trận chiến đấu này thập phần thảm thiết. Quân cung thanh đoàn người là tới tham gia lần này xanh đen thành tổ chức diện thú đại tái. Bất quá ở đường nhỏ nơi này khi, có người đề nghị trước tìm nơi này mà thu chiến đấu một phen, tăng lên một chút sức chiến đấu. Cái này đề nghị, tự nhiên lấy được mọi người nhất trí tán đồng. Bởi vì bọn họ đối với thực lực của chính mình đều thập phần có tin tưởng. Đối lập một chút hoang dã Thảo Nguyên Thượng sở hữu ma thu thực lực sau, bọn họ lựa chọn bạo Vượng Vương huynh đệ. Vốn tưởng rằng bạo Vượng Vương hai huynh đệ thực lực theo chân bọn họ không sai biệt lắm, hơn nữa lại hơn nữa bọn họ người tương đối nhiều, phần thắng tự nhiên cũng khá lớn. Lại không có nghĩ đến, bạo Vượng Vương thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường hãn ra mấy lần. Lấy bọn họ hiện tại thực lực căn bản vô pháp cùng chúng nó chống lại, chỉ là ngắn ngủn mấy cái giao thủ, bọn họ bên trong hơn phân nửa người liền bị chúng nó cấp diệt. Hiện tại bọn họ hối hận đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đem hết toàn bộ lực lượng đi cùng bảo vượng vương hai huynh đệ chiến đấu. Liên ở bọn họ sắp lâm vào tuyệt vọng là lúc, hai tím một bạch tam đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Mọi người ánh mắt nháy mắt sáng ngời. Nhưng là đang xem rõ ràng Phượng Lan khinh ba người thực lực sau. Lại lập tức biến thành thất vọng. Ba người chung trừ bỏ cái kia áo tím nam tử thực lực còn có thể ngoại, mặt khác hai người căn bản là không đáng giá nhắc tới. Như vậy thực lực, tới cũng chỉ là chịu chết. Ba vị vẫn là mau chút rời đi đi. nay bạo vượng vương thực lực thật sự quá mức cường hãn. Quân cung thanh la lớn. Tuy rằng hắn cũng hy vọng có người có thể cứu bọn họ, nhưng là bọn họ ba người chung thực lực mạnh nhất cái kia áo tím nam tử. Tu Vi cũng chỉ là cùng chính mình không sai biệt lắm. Chính mình nếu đối kháng không được bạo vượt vương, đối phương cùng hắn tự nhiên cũng là giống nhau. Phượng Lan Khuynh nghe được quân Cũng Thanh nói, nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt. Trong lòng đối với quân Cũng Thanh nhưng thật ra nhiều ra một tia hảo cảm. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đã ở vào sinh tử bên cạnh, nếu là có người có thể giúp bọn hắn ngăn cản hai chiêu, kéo dài một chút thời gian, bọn họ cũng sẽ nhiều ra một tia sinh tồn hy vọng. Nhưng là hắn lại khuyên bọn họ rời đi, này đã có thể thuyết minh hắn người này thực chính trực. Chúng ta tới nơi này mục đích chính là chúng nó. Phượng Lan Khuynh dỗi tay chỉ hướng kia hai chỉ bạo vượn vương. Chiến đấu nháy mắt ngừng lại, hai chỉ bạo vượn vương dừng trong tay công kích, kinh ngạc nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, ngay sau đó ha ha phá lên cười. Thật là cười chết chúng nó, một cái phân thần chung kỳ thế nhưng dõng dạc nói mục đích chính là chúng nó. Trên đời còn có so này càng tốt cười sự sao. Lấy thực lực của nàng, chúng nó đại khái liền mảy may sức lực đều không cần hoa đi. Quân cung thanh đoàn người cũng là ngây ngẩn cả người. Nhìn Phượng Lan khinh trong mắt, tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin được. Nàng chẳng lẽ là điên rồi đi. Bọn họ nếu đều là cùng kia áo tím nam tử giống nhau thực lực, có lẽ còn có thể chiến đấu một chút. Chính là bọn họ ba người chung có hai cái là phân thần trung kỳ. Phòng chừng nhiều nhất cũng chỉ là một cái đối mặt đã bị bạo vượng vương cấp giải quyết. Nếu các ngươi là tới tìm chết, chúng ta đây hai huynh đệ liền thành toàn các ngươi. Nhị để ngươi đi đối phó bọn họ. Bạo vượng vương lão đại đối với bên cạnh bạo vượng vương lão nhị nói. Bạo vượng vương lão nhị gật gật đầu, một bước bước ra, hướng về phượng lan khuyên ba người công kích qua đi. Tuy rằng nó hình thể trường 3 mét chi cao, nhưng là động tác lại một chút không có nửa điểm vụn về. Phượng Lan Khuynh cùng bên cạnh lăng giật viễn giao cho một ánh mắt, hai người đồng thời hướng về bạo vượn vương lão nhị vọt qua đi. Mà lâm ảnh tắc lưu tại tại chỗ không có động. Nếu xác nữ làm hắn ở một bên quan chiến, hắn tự nhiên tin tưởng nàng. Hơn nữa nàng cùng 11 cấp ma thú chiến đấu, cũng không phải một lần hai lần. Bích mắt hỏa sư nhìn nhìn lâm ảnh, lại nhìn nhìn đang ở trong chiến đấu Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật viễn. Chẳng lẽ bọn họ thật sự như vậy có tự tin có thể đánh bại Bạo Vượn Vương sao? Mặc kệ nó, một khi đã như vậy, kia nó liền chờ xem Bạo Vượn Vương chúng nó xui xẻo hảo. Quân cung thanh bên này bởi vì thiếu một con Bạo Vượn Vương, cũng trở nên nhẹ nhàng một ít. Nhìn thấy chỉ là Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật Viễn cùng Bạo Vượn Vương đối chiến, bọn họ đều không cấm lắc lắc đầu. Bởi vì bọn họ chính là đối chính mình quá có tự tin, mới có thể rơi vào như vậy đồng ruộng. Phượng Lan Khuynh múa may trong tay mới nhất luyện chế cửu cấp linh khí mây tia kiếm, lấy xảo quyệt góc độ không ngừng công kích tới bảo vượn vương láo nhị. Lăng giật viện thì tại bảo vượn vương láo nhị phía sau công kích, thập phần ăn ý cùng Phượng Lan Khuynh trước sau phối hợp. Tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ là phân thần trung kỳ, nhưng là bọn họ ngày thường nhưng không thiếu cùng hắc huyền bọn họ luận bàn. So với trước mặt bảo vượn vương láo nhị, đã thành công thăng cấp đến 12 cấp ma thú hát huyền, tắc hiếu thắng ra không biết nhiều ít lần. Bạo vượng vương lão nhị tốc độ tất nhiên là thực mau, nhưng là lại căn bản công kích không đến vượng lan Khuynh hai người, giống nó nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra trên người thuộc về đại thừa kỳ huy áp. Tuy rằng nó vô pháp công kích đến vượng lan Khuynh hai người, nhưng là nó tin tưởng chỉ cần dựa vào tự thân cường đại huy áp, liền có thể áp chết bọn họ. Bàng ba huy áp như sóng biển giống nhau, mãnh liệt hướng về Phượng lan Khuynh cùng lăng giật viễn để ép lại đây. Hai người sắc mặt đồng thời trở nên có chút tái nhật. Tuy rằng bọn họ đối chính mình sức chiến đấu có tin tưởng, nhưng là tu vi trên lệnh, lại là một cái vô pháp vượt qua hồng câu. Phượng Lan Khuynh đối với lăng Dật Viễn đưa mắt ra hiệu, lấy ra một viên đan dược để vào trong miệng. Đây là nàng trước đó cùng lăng giật Viễn thương lượng tốt, nếu là không địch lại liền dùng bạo phá đan tạm thời tăng lên thực lực. An vào đan dược sau Phượng Lan Khuynh, thực lực bắt đầu nhanh chóng bỏ lên, phân thần chung kỳ đỉnh phân thần hậu kỳ lúc đầu, mãi cho đến đại thừa trung kỳ mới đình chỉ xuống dưới. Quân cung thanh đoàn người thấy thế, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nay một phân thần, thiếu chút nữa liền phá tan Vượn Vương lão đại cấp chụp đến, vội vàng tiếp tục ứng chiến. Lang giật Viện thì tại Phượng Lan Khuynh ăn vào đan dược là lúc, cuốn lấy bảo Vượn Vương lão nhị, giật xa, giao cho ta. Tăng lên thực lực Phượng Lan Khuynh động tác càng là sắc bén mau lẹ, trong tay mây tiêu kiếm nhanh chóng vũ động kiếm mang như hình thành thực chất giống nhau, hướng về bạo vượn vương láo nhị công tới. Phách phách bạch bạch, nổ vang thanh liên tiếp không ngừng vang lên, ở kiếm công kích hướng bạo vượn vương láo nhị đồng thời, một đạo màu trắng ngọn lửa cũng tập kích hướng về phía nó. Bạo vượn vương láo nhị không có dự đoán được phượng lan khuynh sẽ áp dụng hòa công, một cái trốn tránh không kịp, trên người lông tóc bị cổ linh lánh lửa đốt vừa vạn, tức khác một phát không thể vãn hồi, toàn thân lông tóc đều nhanh chóng đốt lên. Bạo vượn vương lão nhị lúc này cũng bất chấp chiến đấu, vội vàng bắt đầu phát trên người ngọn lửa tới, chính là cổ linh lánh hỏa nơi nào là như vậy hảo dập tắt. Phượng Lan khinh khỏe miệng dơ lên một màn xảo trá tươi cười, thân hình nhanh chóng tiến lên công kích hướng về phía bạo vượn vương lão nhị, bùm bùm chính là một trận béo tấu. Bạo vượn vương lão nhị sở hữu tâm tư đều ở chính mình lông tóc thượng, hoàn toàn mất đi chiến đấu. Nó mau không có, hắn sinh đẹp mau không có, nhân loại này thật là quá vô sỉ. Sao lại có thể thiêu nó mau? Bích mắt hỏa sư thấy như vậy một màn, sư miệng nhịn không được liệt khai lại liệt khai, cuối cùng trực tiếp quỷ dạp trên mặt đất phá lên cười. Tuy rằng chính mình cũng bị tẩn cho một trận, nhưng là ít nhất nó mau còn ở xem ra chính mình còn xem như may mắn. Một bên đang cùng quân cũng thanh bọn họ chiến đấu bạo vượng vương láo đại thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, nhân loại đáng chết người trả ta đệ đệ mau tới. Không hề để ý tới quân cũng thanh mấy người. Hướng về Phượng Lan Khuynh công kích lại đây. Dám như vậy khi dễ nó đệ đệ, nó như thế nào có thể nhẫn đi xuống. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, một trận vô ngữ, cái này nàng thật đúng là không có biện pháp còn. Rất xa nó liền giao cho người. Phượng Lan Khuynh đem bảo vượng vương láo nhị đá hướng một bên lang giật viễn, đón nhận bảo vượng vương láo đại công kích. So với cùng bảo vượng vương láo nhị chiến đấu, cùng bảo vượng vương láo đại chiến đấu mới là chân chính thực lực chi chiến. Một người một thú ngươi tới ta đi, mang theo cuồng bạo hơi thở tựa hồ làm cho cả mặt đất đều chấn động lên. Tứ tắn mà ra năng lượng gió lốc không ngừng thổi quét, hóa thành từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Quân cung thanh đoàn người vội vàng khởi động vòng bảo hộ bảo hộ chính mình, trong mắt khiếp sợ cơ hồ đã tới cực hạn Nay quả thực quá làm người không thể tin được, tuy nói vượng Lan khuyên ăn vào tăng lên tu vi đan dược, nhưng là này sức chiến đấu cũng quá cường hắn đi. Vâng! Một tiếng kịch liệt nổ mạnh sau, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời về phía sau liên tiếp lui mấy bước. Bạo vượn vương láo đại lúc này đã không còn nữa bắt đầu hung hãn, thân thể thượng che kín đạo đạo miệng vết thương, máu tươi chính không ngừng từ miệng vết thương hướng ra phía ngoài lưu trữ, tí tách chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Phượng Lan khinh trên người quần áo cũng đã nhiễm nhiều đóa huyết hồng, nàng nắm mây tia kiếm tay hơi hơi có chút run rẩy bởi vậy có thể thấy được nàng chịu thương cũng là không nhẹ nàng nhìn về phía trước mặt bạo vượng vương lão đại khoe miệng chậm rãi rơi lên một mặt độ cung, không đứng được vẫn là không cần phải mạnh bạo vượng vương lão đại trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thân thể chậm rãi về phía sau đảo đi phanh nên ở trên mặt đất phát ra một tiếng vang lớn nàng thắng nàng thế nhưng chiến thắng bạo vượn vương này thật sự quá không thể tưởng tượng Quân cũng thanh đoàn người cảm giác chính mình đang nằm mơ giống nhau, hết thể đều có vẻ như vậy không chân thật. Lâm ảnh đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, đem một viên đan dược để vào nàng trong miệng, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, kế tiếp giao cho ta. Phượng Lan Khuynh khẽ gật đầu. Vừa mới mạnh mẽ để cao tu vi, hiện tại nàng trong thân thể kinh mạch đã có một tia tổn thương. Cho nên nàng hiện tại cần thiết muốn trước đem thương thế cùng kinh mạch chữa trị. Nhìn đến lao đại chiến bại, bạo vượng vương lão nhị cũng bất chấp toàn thân không mau, phẫn nộ gào giống một tiếng, hướng về trước mặt lăng giật viễn công kích qua đi. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, tuy rằng không có phượng lan khuynh cùng bạo vượng vương như vậy thẳng thiết, nhưng là cũng làm người xem thế là đủ rồi. Chiến đấu rằng có suốt hơn một canh giờ mới đình chỉ, tuy rằng lăng giật viễn sức chiến đấu không có phượng lan khuynh như vậy cường hãn, nhưng là cũng tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì đại thừa kỳ tu sĩ. Hơn nữa bạo vượng vương lão nhị vốn là đã bị thương duyên cớ, cuối cùng cũng lấy được thắng hiểm. Đương nhiên bị thương tự nhiên là khó tránh khỏi. Tuy rằng hai chàng chiến đấu sớm đã kết thúc, nhưng là quân cũng thanh đoàn người lại thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Bọn họ hoàn toàn tưởng không rõ, hai cái phân thần trung kỳ tu sĩ, sức chiến đấu vì sao sẽ như thế chi cường. Phượng Lan khinh thương thế đã ở đan dược chữa trị hạ hoàn toàn khôi phục, nàng mở hai mắt. Nhìn về phía đang ở khôi phục thương thế lăng giật viễn, thấy hắn không có việc gì thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đem ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất bị lâm ảnh dùng khổn tiên thằng bó trụ bạo vượn vương huynh đệ, hiện tại chúng nó thần sắc khỏe ngoài đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Tại hạ quân Cũng Thanh đa tạ ba vị ân tứ mạng. Quân Cũng Thanh mang theo chính mình thủ hạ đi vào phượng lan khuynh bọn họ trước mặt, thành tâm cảm tạ nói. Nếu là không có bọn họ ra tay... Phòng chừng bọn họ những người này hiện tại đã đầu mình hai nơi. Không cần khách khí. Phượng Lan khinh mỉm cười nói. Nàng chưa bao giờ là thiện lương người, trợ giúp bọn họ cũng chỉ là bởi vì, nàng tới đây mục đích chính là vì thu phục bạo vượng vương huynh đệ. Tuy rằng quân cũng thanh cách làm cũng làm nàng nổi lên một tia hảo cảm, nhưng là nếu là ở không có năm chắc đánh bại bạo vượng vương huynh đệ tiền đề hạ, nàng cũng là sẽ không ra tay. Quân Cũng thanh lấy ra một khối lệnh bài đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, "Này khối ngọc bài thỉnh các ngươi nhận lấy, nếu là các ngươi về sau gặp giải quyết không được sự, có thể lấy này khối ngọc bài đến các ngươi vị trí thành trì thành chủ phủ tìm kiếm trợ giúp. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí." Phượng Lan Khuynh tiếp nhận ngọc bài, nhìn ngọc bài liếc mắt một cái, chỉ thấy mặt trên có khắc Nguyên Thiên Thành quân phủ mấy chữ. Mạc Muội hỏi một câu, "Các ngươi lần này tiến đến là?" Phượng Lan Khuynh mở miệng hỏi Chúng ta là tới tham gia diệt thú đại tái. Quân cung Thanh cười trả lời nói. Phượng Lan khinh hơi hơi gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc. Nguyên Thiên Thành chính là 108 cái đại thành trì trung xếp hạng thứ 9 vị thành trì. Mà mọi người sở dĩ tham gia lần này xanh đen thành sở tổ chức diệt thú đại tái. Này mục đích chính là vì đạt được đi đại thành trì thông hành ngọc bài. Nhưng là Quân Cũng Thanh bọn họ vốn là xuất phát từ đại thành trì. Tự nhiên có được xuất nhập đại thành trì tư cách, sao có thể sẽ chỉ là vì tham gia diệt thú đại tái? Nay trong đó tất có ẩn tình, bất quá nếu đối phương không có phương tiện nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta đây chờ liền trước cáo tử, sau này còn gặp lại. Quân cũng thanh đối với Vượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh chắp tay. Hắn tự nhiên không có sai quá Vượng Lan Khuynh trong mắt kia một mặt nghi hoặc, nhưng là sự tình quan cơ mật, hắn thật sự không có phương tiện lộ ra chỉ có thể ở trong lòng báo lấy xin lỗi. Nếu là lấy sau có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo đáp bọn họ lần này ân cứu mạng. Chờ đến quân Cung thanh bọn họ rời đi sau, Phượng Lan Khuynh đem bảo vượn vương huynh đệ cùng bích mắt hỏa sư cùng nhau thu vào Phượng Ngâm không gian trung tiến hành khế đức. Sau đó cùng Lâm Ảnh ở một bên, chờ lăng giật viễn khôi phục thương thế. Sắc nữ ngươi có hay không cảm thấy cái kia quân Cung thanh cũng không có nói lời nói thật. Lâm Ảnh mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, ân, ta cảm thấy xanh đen thành lần này trừ bỏ diệt thú đại tái ngoại, khẳng định còn có khác sự phát sinh. Đừng quên cái kia bị ta giết chết lục quân nhiên cũng là đại thành trì người, nếu chỉ là một cái diệt thú đại tái, tuyệt đối sẽ không hấp dẫn như vậy bao lớn thành trì người tiến đến. Lâm ảnh tán đồng gật gật đầu, hiện giờ xem ra cũng chỉ có chờ diệt thú đại tái bắt đầu, chúng ta mới có khả năng biết được. Mặc kệ là chuyện gì. Có thể hấp dẫn như vậy bao lớn thành trì người tiến đến, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Phượng Lan khinh khỏe miệng dơ lên một mặt cảm thấy hứng thú độ cung. 6. Cổ u rừng rậm Ở Hoang Man Thảo Nguyên Thượng đãi suốt 4 ngày, Phượng Lan Khuynh 3 người mới ngồi trên thú xe bắt đầu hồi trình. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 4 ngày, nhưng là bọn họ thu hoạch lại là thật lớn. Bọn họ không chỉ có thu phục thập cấp bích mắt hỏa sư cùng 11 cấp bạo vượng vương huynh đệ. Còn thu phục 11 cấp cuồng phong lang, một sừng thú cùng ám ảnh báo, cùng với 12 cấp kiểu vĩ bạch hồ cùng xích huyết lôi báo. Đương nhiên ở thu phục này đó ma thú thời điểm, bọn họ cũng đã trải qua vô số lần sinh tử nguy cơ. Đặc biệt là ở thu phục 12 cấp kiểu vĩ bạch hồ cùng xích huyết lôi báo khi, tình hình chiến đấu càng là thảm thiết. Không chỉ có phượng lan khuynh cùng lăng giật viên thiếu chút nữa bởi vậy bỏ mạng, ngay cả lâm ảnh cũng không thể tránh khỏi bị trọng thương. Bất quá cũng là vì đột phá chính mình cực hạn, Phượng Lan Khuynh 3 người thực lực, mới đều có nhất định tăng lên. Phượng Lan Khuynh 4 là ly phân thần hậu kỳ chỉ có một bước xa, thông qua lần này chiến đấu sau, lập tức đã đột phá tới rồi phân thần hậu kỳ, sức chiến đấu cũng là tăng lên không ít. Lâm ảnh ly đại thừa hậu kỳ lại vào một bước. Lăng Giật Viễn tuy rằng tăng lên không nhiều lắm, nhưng là hắn ly đột phá phân thần hậu kỳ cũng chỉ có một bước xa tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể đủ đột phá. Trở lại xanh đen thành, chỉ thấy trên đường đám người rộn ràng nôn áo, cơ hội đã tới rồi bước đi khó đi nông nỗi. Bởi vì ngày mai liền phải bắt đầu diệt thú đại tái nguyên nhân, hiện tại xanh đen thành so với bọn họ rời đi khi, không biết muốn náo nhiệt nhiều ít lần. Ba người thật vất vả về tới về vân cắt, chỉ thấy về vân các trong đại sảnh cũng là không còn chỗ ngồi, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Mọi người sở đàm luận đề tài, Đều bị đều là về ngày mai diệt thú đại tái sự tình. Thẳng đến ba người đi trở về chính mình sở trụ tiểu viện, mới rốt cuộc thành tinh xuống dưới. Dương mắt nhìn lên, trong viện sở hưu phòng đều là đại môn nhắm chặt. Hiện nhiên tất cả mọi người ở tu luyện. Phượng Lan khinh khởi bỏ cấm chế, đi vào chính mình phòng, chỉ thấy lăng giật trần bọn họ vẫn như cũ còn ở tu luyện bên trong. Nàng nghĩ nghĩ, lắc mình tiến vào phượng ngâm không gian, bắt đầu luyện chế khởi đan dược. Tuy rằng nàng sẽ phái các ma thú bảo hộ ở mọi người bên cạnh, nhưng là lần này là khó được tăng lên chính mình sức chiến đấu cơ hội. Nếu có thể dựa vào lực lượng của chính mình, kia tự nhiên là tốt nhất. Cùng ngày sắc chậm rãi bắt đầu chuyển lượng, mọi người sôi nổi từ tu luyện trạng thái chung lui ra tới. Mỗi người trên mặt đều có ước chế không được vui sướng. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, bọn họ tu vi đều có rõ ràng tiến bộ. Lăng nhược vũ đã là kim Đan sơ kỳ. Lang giật trần cùng Phượng Lan Khê, Phượng Lan Kỳ thuận lợi kết Nguyên Anh. Phượng Lan Duệ cùng Phượng Lan Trinh Kim Đan Hậu Kỳ, Lâm Nguyệt Nguyên Anh Hậu Kỳ, Lâm Diễm Nguyên Anh Hậu Kỳ Đỉnh. Vân Khuynh Triệt cũng thành công đột phá tới rồi phân thần sơ kỳ. Khuynh Nhi ta đột phá. Ta cũng đột phá. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh từ Phượng Ngâm không gian trung ra tới, mọi người sôi nổi kích động nói. Có thể lấy được tiến bộ lớn như vậy, là bọn họ ngay từ đầu không nghĩ tới. Bởi vì bọn họ ai cũng không thể tưởng được Phượng Vũ Trung Thế nhưng như thế người thiền, có thể đem 5 ngày thời gian biến thành nửa năm qua sử dụng. Càng không nghĩ tới, cực phẩm linh thạch tản mát ra linh lực lại như thế nồng đậm. Chúc mừng đại gia! Nhìn đến đại gia như thế vui vẻ, Phượng Lan khinh tự nhiên cũng thập phần cao hứng, đem chính mình luyện chế tốt đan dược cùng đùa chú phân cho mọi người, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát đi. Hảo! Mọi người cùng kêu lên đáp! Tăng lên thực lực sau, bọn họ đối lần này diệt thú đại tái cũng càng thêm tràn ngập tin tưởng. Mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến đang đứng ở ngoài cửa lâm ảnh cùng lang giật viễn. Đi thôi. Phượng Lan Khuynh mỉm cười đối hai người nói. Mọi người tới đến trong viện, chỉ thấy diễn nguyệt muôn cùng côn luân phái 18 danh đệ tử, đã ở nơi đó chờ bọn họ. Phượng Lan khinh đem đan dược cùng đùa chú phân cho mọi người, xuất phát. Một hàng 30 người. Mênh mông quần cuộn hướng về xanh đen thành Trung ương quảng trường bước vào. Đi vào Trung ương quảng trường, hiện trường người cơ hồ có thể dùng rậm rạp tới hình dung. Phượng Lan khuynh đoàn người, ở thị vệ dưới sự chỉ dẫn, tiến vào dự thi đội ngũ bên trong. Không sai biệt lắm đợi 15 phút tả hữu, thành chủ Giang Lăng cũng đi tới Trung ương quảng trường. hắn bước lên quảng trường Trung ương đài cao, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, nhàn nhạt ở dưới đài mọi người trên người đảo qua. Đầu tiên ta đại biểu xanh đen thành cảm tạ chư vị tới tham gia lần này diệt thú đại tái, hiện tại chư vị thỉnh xem trong tay dự thi Ngọc Bài. Dưới đài mọi người nghe vậy, sôi nổi lấy ra Ngọc Bài nhìn lên. Nói vậy mọi người đều đã thấy được Ngọc Bài thượng con số đi. Giang lăng hỏi. Thấy được. Ta cũng thấy được. Dưới đài mọi người sôi nổi đáp. Giang lăng dơ tay ý bảo mọi người an tính sau, tiếp tục nói, ở ta phía sau có một cái truyền tống trận. Chư vị tiến vào truyền tống trận sau, truyền tống trận sẽ căn cứ các ngươi ngọc bài thượng dạy số, truyền tống đến cổ ưu rừng rậm các nhọc khẩu. Cho nên các vị tới cổ ưu rừng rậm sau, nếu là tìm không thấy đồng bạn cũng không cần kinh hoàng, bởi vì bọn họ chỉ là bị truyền tống tới rồi một cái khác nhọc khẩu. Cổ u rừng rậm tuy rằng liền ở xanh đen ngoài thành không xa, nhưng là vì bảo đảm xanh đen thành không chịu thú đàn công kích, cho nên ở thú chiều trong lúc. Đi thông cổ u rừng rậm cửa thành là không mở ra. Hơn nữa vì tránh cho sở hữu người dự thi lập tức tiến vào cổ u rừng rậm tạo thành hỗn loạn, cho nên tại rất sớm trước kia, xanh đen thành cũng đã kiến hảo cái này đi thông cổ u rừng rậm truyền thống trận. Mỗi một lần tổ chức diệt thú đại tái, người dự thi đều là thông qua truyền thống trận, truyền thống đến cổ u rừng rậm. Cổ u rừng rậm chiếm địa diện tích chừng ba cái xanh đen thành như vậy đại, hơn nữa tiến vào cổ u rừng rậm nhập khẩu cũng có hơn 100. Có chút người dự thi có lẽ ở bị truyền tống qua đi là lúc, liền sẽ gặp được đàn thú công kích. Có chút người dự thi, tắc có khả năng từ đầu đến cuối đều không thể gặp được thú đàn. Này đều phải xem mọi người vận khí. Hiện tại chư vị thỉnh dựa theo trình tự tiến vào truyền tống trận, hy vọng chư vị lần này trong lúc thi đấu, đều có thể được đến tốt thành tích. Giang Lăng dứt lời, ly truyền tống trận gần nhất đội ngũ, liền bắt đầu hướng về truyền tống trận đi đến. Mọi người sở dĩ như vậy tích cực tham gia diệt thú đại tái, trừ bỏ muốn được đến tiến vào đại thành trì thông hành ngọc bài ngoại. Còn có chính là tham gia diệt thú đại tái không những có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu, còn có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Đại gia nhất định phải cẩn thận. Phượng Lan Khuynh không yên tâm dặn dò mọi người nói. Người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đừng lo lắng. Nói không chừng chúng ta sẽ bị truyền tống đến cùng nhau. Lan Quynh, ta hảo hy vọng có thể cùng ngươi ở bên nhau. Theo trên quảng trường nhân số dần dần giảm bớt, rốt cuộc đến phiên phượng Lan Quynh đoàn người. Đi thôi. Đoàn người hướng về truyền tống trận đi đến. Đi vào truyền tống trận, theo một trận làm quang đưa bọn họ vây quanh, mọi người chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Chờ đến lại mở hai mắt khi đập vào mắt chô đã biến thành một tảng lớn xanh đun tươi tốt rừng rậm. Phượng Lan Quynh hướng về bốn phía nhìn lại muốn tìm kiếm lâm ảnh bọn họ thân ảnh. Nhưng là nhìn nửa ngày, lại một cái quen thuộc người đều không có tìm được. Nàng tại chỗ đợi trong chốc lát, đang muốn về phía trước đi đến, phía sau chuyển đến Vân Khuynh Triệt kinh hỉ thanh âm, "Lan Khuynh." Phượng Lan Khuynh theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy Vân Khuynh Triệt chính hướng về chính mình đi tới. Vân Khuynh Triệt bước nhanh đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, nhìn nhìn bốn phía, không có nhìn thấy những người khác, cũng chỉ có chúng ta hai người sao? "Hẳn là đi" Phượng Lan Khuynh cười nhún vai. Kaka ca cùng giật xa bọn họ đều là ở nàng phía trước tiến vào chuyển tống trận. Nếu nàng không có nhìn đến bọn họ, bọn họ hẳn là không ở nơi này mới là. Chúng ta đây đi thôi. Vân Khuynh triệt đẹp môi mỏng nhịn không được nhẹ nhàng dơ lên. Cái này hắn rốt cuộc có cơ hội có thể hỏi Lan Khuynh có nhận thức hay không Phượng Kinh Vũ. Hai người hướng về cổ u trong rừng rậm đi đến, phát hiện bọn họ nơi cái này nhập khẩu linh thú cũng không phải rất nhiều. Dọc theo đường đi gặp được cũng đều chỉ là một ít cấp thấp linh thú. Đối với này đó linh thú, hai người diệt sát lên tự nhiên không có chút nào vấn đề. Theo bọn họ không ngừng diệt sát linh thú, bọn họ thân phận ngọc bài cũng bắt đầu đã xảy ra biên hóa. Mỗi sát một con linh thú, thân phận ngọc bài thượng liền sẽ xuất hiện một kia công hơn giá trị. Giết chết linh thú càng nhiều, hoặc là linh thú cấp bậc càng cao, thu hoạch đến công hơn giá trị cũng sẽ càng cao. Hai người biên sát linh thú biên chậm dãi hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Càng là tới gần chính giữa khu rừng, linh thú số lượng cũng liền càng nhiều. Hơn nữa xuất hiện cũng không hề chỉ là linh thú, ma thú cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng ma thú số lượng đông đảo, nhưng là ma thú cấp bậc trên cơ bản đều ở lục cấp dưới. Đối với như vậy cấp bậc ma thú, lần này tới tham gia diệt thú đại tái người dự thi, tự nhiên đều không có quá lớn vấn đề. Mọi người không ngừng chém giết, Nơi nơi đều là một mảnh ánh đao huyết ảnh. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt một đường chém giết, dần dần về phía rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Theo thâm nhập rừng rậm, ma thú cấp bậc cũng ở bắt đầu không ngừng đề cao. Hơn nữa gặp được tu sĩ, cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Bởi vì đại đa số tu sĩ, đều lựa chọn lưu tại rừng rậm bên ngoài chém giết. Rốt cuộc đối chiến cao cấp bậc ma thú sở yêu cầu hoa linh lực cũng là càng nhiều, mỗi người linh lực đều là hữu hạ. Nếu là không cẩn thận bị cao dai ma thú vây công, như vậy bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Cứu mạng A. Có hay không người cứu mạng A. Phía trước truyền đến một trận nữ tử tiếng kêu cứu. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt liếc nhau, đều lựa chọn coi thường. Ở loại địa phương này, đồng tình tâm chỉ biết hại chính mình. Bất quá hiển nhiên đối phương đã thấy được bọn họ, một đôi tuổi trẻ nam nữ bước nhanh hướng về bọn họ chạy tới. Thỉnh các ngươi cứu một chút chúng ta thiếu chủ, hắn đang ở bị 11 cấp ma thú vây công. Thanh Tuấn Nam Tử mở miệng thỉnh cầu nói. Bạch Đi Ghi Nữ Tử nhìn đến vượng lan khuyên hai người tu vi sau, trong mắt có khó có thể che giấu thất vọng, tiểu chính, chúng ta vẫn là đi tìm người khác đi, thực lực của bọn họ sợ là giúp không đến thiếu chủ bọn họ. Bọn họ hai người chỉ là phân thần sơ kỳ cùng phân thần hậu kỳ, cùng nàng cùng tiểu chính tu vi cũng không kém bao nhiêu. Nếu là tìm bọn họ đi hỗ trợ, còn không bằng chính mình hai người trở về hỗ trợ hảo. Làm ơn các ngươi. Tống chính tửa không có nghe được là san nói giống nhau, vẫn như cũ chấp nhất nhìn Phượng Lan Khuynh hai người. Không biết vì cái gì, hắn có loại cảm giác, cảm thấy Phượng Lan Khuynh bọn họ nhất định có thể giúp được bọn họ thiếu chủ. Tiểu chính ngươi điên rồi sao? Ngươi không gặp bọn họ tu vi cùng chúng ta không sai biệt làm sao? La San nhìn đến luôn luôn thông minh Tống Trinh thế nhưng Phạm nổi lên hồ đồ, không cấm có chút sinh khí. Tống Trinh không để ý đến La San, chỉ là chấp nhất nhìn Phượng Lan Khuynh hai người, trong ánh mắt mang theo một kia khẩn cầu, lại lần nữa mở miệng tỉnh cầu, làm ơn các ngươi. Phượng Lan Khuynh nhìn đến Tống Trinh chấp nhất ánh mắt, khỏe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên, tiểu tử này nhưng thật ra rất thú vị, chúng ta thực lực cùng ngươi cũng liền không sai biệt lắm. Ngươi liền như vậy tin tưởng chúng ta có thể cứu ngươi thiếu chủ sao? Ta tin tưởng các ngươi. Làm ơn các ngươi. Tống chính vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thấy được tống con mắt chung tín nhiệm, Phượng Lan Khuynh cùng bên cạnh Vân Khuynh triệt liếc nhau, cười gật gật đầu. Hảo đi. Chúng ta đi theo ngươi nhìn xem. Đến nỗi có thể hay không cứu, chúng ta lại không dám bảo đảm. Xem ở tống chính như này tín nhiệm bọn họ phân thượng, nàng liền phá lệ một lần hảo. Kêu cảm ơn các ngươi, chúng ta thiếu chủ ở nơi đó. Tống chính vội vàng ở phía trước dẫn đường. Ta đi tìm người khác. Thấy Tống chính thế nhưng thật sự mang Phượng Lan khuynh bọn họ tiến đến hỗ trợ. La San bất mãn hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước đi đến. La San nàng tính tình chính là như vậy, các ngươi không cần để ý. Tống chính bất đắc dĩ cười, mang theo Phượng Lan khuynh hai người bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Hiện tại bọn họ vị trí địa phương là cao dai ma thú địa bàn. Tuy rằng nơi này nhìn như nguy hiểm, nhưng là nơi này ma thú lại không nhiều lắm. Bởi vì không có cao dai ma thú cho phép, giống nhau ma thú đều là không dám tiến vào cao dai ma thú địa bàn. Ba người đi rồi không đến 15 phút thời gian, liền nhìn đến 5 cái thực lực không yếu nam nữ, đang ở cùng bốn con 11 cấp ma thú chiến đấu. Thiếu chủ, ta tìm được người hỗ trợ. Tống chính bước nhanh tiến lên, cũng gia nhập vòng chiến, hắn vui vẻ đối với một người áo lam nam tử nói. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt đang muốn tiến lên, liền thấy tên kia áo lam nam tử quay đầu nhìn về phía bọn họ. Thấy rõ ràng nam tử diện mạo sau, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt đều ngốc lăng ở đường trường. Vũ Nhi Phượng Lan Khuynh không thể tin được nhìn trước mặt cùng Phượng Kinh Vũ lớn lên giống nhau như lúc nam tử, trong đầu nháy mắt hiện lên cùng Phượng Kinh Vũ kia từng màn tốt đẹp. Hắn sẽ là Vũ Nhi sao? Như thế nào sẽ? Vân Khuynh triệt càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mặc cho ai nhìn đến cùng kiếp trước chính mình lớn lên giống nhau người, đều sẽ như thế. Phượng Lan Khuynh lấy lại tinh thần, không hề do dự, bước nhanh hướng về mấy người đi đến. Liên lạc Vũ nhìn đến Phượng Lan Khuynh hai người thực lực cũng là sử sốt. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh kích động nhìn chính mình, càng là kinh ngạc. Nay một phân thần, Liên bị công kích chính mình xích con nhím cấp cắn một ngụm, tức khắc cánh tay thượng huyết lưu như chú. Thiếu chủ, nhìn đến liên lạc vũ bị thương, mọi người nôn nóng hô lớn. Phượng Lan Khuynh nhìn đến liên lạc vũ bị thương, tâm không khỏi vì này đau xót. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình đối phượng kinh vũ là không đệ bụng, nhưng là trọng sinh lúc sau. Mỗi khi nhớ tới hai người quá vãng, cùng hắn không chút nào hãy còn cùng dự tùy chính mình nhảy vào thiên hỏa chi hải tình cảnh khi. Nàng đều thật sâu hối hận Hối hận chính mình vì cái gì muốn cô phụ như thế ái nàng nam tử Đã biết chính mình kỳ thật cũng là thâm ái phượng kinh vũ sau Nàng liền ở trong lòng thề Nếu kiếp này còn có cơ hội có thể lại cùng hắn tương ngộ Nàng nhất định sẽ hảo hảo yêu hắn Dung nàng sở hữu ái Tới hồi báo hắn đối nàng ái Cho dù hắn đã không còn nhớ rõ chính mình Cũng là cũng thế Phượng Lan khinh như tia chấp đi vào liên lạc vũ bên cạnh Trong tay mây tia kiếm tràn ngập lạnh leo sắc ý, hướng về kia chỉ vừa mới bị thương liên lạc vũ 11 cấp xích con nhím công kích qua đi. Và anh, chỉ là nhất chiêu, xích con nhím liền ẩm ầm ngã xuống đất, chặt đứt sinh cơ. Chiến đấu đột nhiên im bặt, mọi người cùng chúng thú cũng không dám tin tưởng nhìn Phượng Lan huynh Nàng thế nhưng nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục một con 11 cấp ma thú, này cũng quá huyền huyễn đi. Hảo, thật là lợi hại a Tổng chính nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt tràn đầy hưng phân sáng giỏi. Hắn quả nhiên không tìm lầm người, nàng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Nàng nhất định là che giấu chính mình tu vi, bằng không như thế nào sẽ như thế lợi hại. Mau ăn này viên đan dược. Phượng Lan Khuynh lấy ra một viên đan dược, ở liên lạc vũ kinh ngạc trong ánh mắt đưa tới hắn trước mặt. Thấy được liên lạc vũ trong mắt kinh ngạc, Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười, đem đan dược trực tiếp đưa tới hắn bên môi. ngăn. An liền không có việc gì. Liên lạc Vũ nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong mắt kia một mặt sủng địch, miệng không tự giác trương mở ra. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nghe Phượng Lan Khuynh nói, nhưng là hắn lại không chế không được chính mình hành động. Phượng Lan Khuynh hơi hơi mỉm cười, đem đan dược để vào hắn trong miệng, ôn nhu nói, đi một bên nghỉ ngơi trong chốc lát, nơi này giao cho ta liền hảo. Liên lạc Vũ một chúng thủ hạ nhìn đến Phượng Lan Khuynh như thế đối bọn họ thiếu chủ. Trong lòng tức khắc sáng tỏ, hóa ra tên này nữ tử là coi trọng bọn họ thiếu chủ. Bất quá nếu là luôn luôn đối nữ tử khinh thường nhìn lại thiếu chủ, thật sự có thể đối nữ tử động tâm nói, tuyệt đối là một kiện rất tốt sự. Không chỉ có bọn họ sẽ vì hắn vui vẻ, gia tộc khẳng định sẽ càng thêm vui vẻ. Vân Khuynh Triệt lúc này trong lòng vô cùng phức tạp, từ vừa mới vượng Lan Khuynh kia Thanh Vũ Nhi, hắn đã xác định nàng chính là chính mình muốn tìm nàng. Bởi vì kiếp trước nàng chính là như vậy kêu hắn. Chính là hiện tại hắn muốn như thế nào cùng nàng nói. Chẳng lẽ nói cho nàng, nàng nhận sai người, chính mình mới là nàng muốn tìm Phượng Kinh Vũ. Chính là nàng sẽ tin sao. Hắn chỉ hối hận không có sớm một ít cùng nàng nói. Ba con 11 cấp ma thú lúc này cũng phản ứng lại đây, chúng nó căm tức nhìn Phượng Lan Quynh. Nho nhỏ một cái phân thần hậu kỳ, cũng dám ở chúng nó trước mặt kiêu ngạo. Cho ta chết đi. Ma thú lao đại phẫn nộ gào giống một tiếng, cùng với nó hai chỉ ma thú cùng nhau hướng về Phượng Lan Khuynh công kích qua đi. Phượng Lan Khuynh tuy rằng chỉ là phân thần hậu kỳ, nhưng là nàng sức chiến đấu lại xa xa vượt qua giống nhau phân thần hậu kỳ. Hơn nữa nàng trong cơ thể kia cuồn cuộn không ngừng linh lực, càng là nàng một đại trợ lực. Liên Lạc Vũ Thủ Hạ nhìn đến ba con 11 cấp ma thú công hướng Phượng Lan Khuynh, vội vàng tiến lên ngăn cản. Phượng Lan Khuynh lại sắc mặt chưa biến, vung tay lên, 50 chương cựu cấp nước lôi phủ liền bị nàng tế đi ra ngoài. Nếu là nói sức chiến đấu, nàng lấy một địch tam nhiều nhất chỉ có thể cùng chúng nó chiến cái không phân cao thấp. Nhưng là đối bùa chú trận pháp, nàng lại có tuyệt đối tin tưởng. Theo bùa chú tế ra, một cổ không cách nào hình dung băng hàn chi khí, ngáy mắt lan tràn chung quanh, mọi người đều không khỏi đánh cái dùng mình. Ba con 11 cấp ma thú căn bản chưa kịp trốn tránh. Liền cảm thấy cả người như lâm vào hầm băng giống nhau, liền kinh mạch tựa hồ đều bị đông cứng, căn bản không thể động đậy. Chúng nó nhìn Phượng Lan Khuynh, trong ánh mắt nháy mắt nhiều ra một tia sợ hãi. Chẳng lẽ chúng nó hôm nay đều phải chết ở này phân thần hậu kỳ tu sĩ trong tay sao? Lâm. Theo Phượng Lan Khuynh một tiếng nhẹ tê. Ầm ầm ầm. Bạo liệt tiếng động liên tiếp không ngừng vang lên. Từng đạo thô trắng vô cùng màu đen lôi điện ở ba con ma thú trên người không ngừng nổ vang. 7. Ta là Phượng Kinh Vũ. Mọi người một đám trường lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn một màn này. Hoàn toàn không thể tin trước mắt đã phát sinh chính là chân thật. Tiểu chính ngươi tìm tới rốt cuộc là cái dạng gì biến thái A. Ta xem đại thừa hậu kỳ đều không nhất định có nàng lợi hại như vậy đi. Phân thần hậu kỳ liền chọn bốn con mười một cấp ma thú, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy. Ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ta cũng không nghĩ tới nàng lại là như vậy lợi hại, ha ha A tống chính gại gãi đầu, cười đến vô cùng vui vẻ. May mắn hắn lúc ấy tin tưởng vững chắc chính mình trực giác, bằng không bỏ lỡ đã có thể hối hận không kịp. Phượng Lan Khuynh nhìn đang ở băng lôi trong trận thống khổ dễ rủa bà con ma thú. Tuy rằng nàng biết chính mình nếu là thu chung nó, đối nàng khẳng định sẽ có cực đại chỗ tốt. Nhưng là mặc kệ là ai, dám thương nàng người. Nàng đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Thu hồi ánh mắt, chậm rãi hướng về liên lạc vũ đi đến. Ánh mắt đảo qua hắn bị thương cánh tay, thấy hắn miệng vết thương đã khôi phục không sai biệt lắm. Trong lòng tức giận cũng nháy mắt tiêu tán vài phần. Tuy rằng hiện tại đã vô pháp xác định, hắn rốt cuộc có phải hay không phượng kinh vũ chuyển thế. Nhưng là nếu bọn họ có duyên gặp mặt, kia đó là số mệnh an bài. Người tu chân, nhất tin tưởng đó là cơ duyên. Có lẽ đây là trời cao cố tình an bài bọn họ gặp nhau, làm cho nàng đền bù kiếp trước nàng đối hắn thua thiệt. Cô nương cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Liên lạc Vũ nhìn đến Phượng Lan Khuynh hướng chính mình đi tới, vội vàng hướng nàng nói lời cảm tạ nói. Phượng Lan Khuynh nhợt nhạt cười, ánh mắt nhìn chăm chú liên lạc Vũ, ngươi ta làm sao cần nói cảm ơn, Vũ nhi ngươi hiện tại ở tại cái nào thành trì. Hắn quả thực cùng kiếp trước Phượng Kinh Vũ không có chút nào khác biệt. Nghe được Phượng Lan khinh như vậy thân mật kêu chính mình, liên lạc vũ trên mặt nổi lên một mạt ngượng ngùng đỏ hửng, ta ở tại lạc thiên thành, không biết cô nương vương danh. hắn tin tưởng chính mình chưa bao giờ cùng nàng đã gặp mặt, nàng lại như thế nào sẽ biết tên của mình. Còn như vậy thân mật kêu chính mình, người kêu ta khinh nhi liền hảo. Phượng Lan khinh cười vương tay, muốn nắm lấy hắn tay. Liên lạc vũ kinh lui về phía sau một bước, cô nương thỉnh tự trọng. Vũ Nhi vẫn là như thế đáng yêu. Phượng Lan Khuynh ha hả cười nói. Nhớ rõ lúc trước nàng ở hôn môi hắn thời điểm, hắn cũng là như thế biểu tình. Hiện giờ hắn tuy rằng đã không nhớ rõ bọn họ quá vãng, nhưng là hắn thần thái lại một chút cũng không có thay đổi. Vân Khuynh triệt nhìn một màn này, hai tay của hắn không khỏi chậm rãi nắm chặt. Hắn cảm giác chính mình tâm tựa hồ đang ở bị thứ gì gặm căn giống nhau, đau hắn cơ hổ vô pháp hô hấp. Tuy rằng hắn cũng thường thường nhìn đến Lan Khuynh cùng lâm ảnh bọn họ thân thiết, nhưng là hắn lại trước nay không có giống hôm nay loại cảm giác này quá. Rốt cuộc kiếp trước hắn, cũng không phải nàng duy nhất. Liên lạc Vũ nghe được Phượng Lan Khuynh rõ ràng mang theo đùa giỡn lời nói, mặt lại lần nữa đỏ một phần, cô nương cứu Tại Hạ, Tại Hạ vô cùng cảm kích. Không biết cô nương có gì yêu cầu. Nếu là Tại Hạ có thể làm được, tuyệt không chối tử. Đây là hắn lớn như vậy tới nay. Lần đầu tiên bị nữ tử đùa giỡn. Tuy rằng cảm giác không xấu, nhưng là thật sự quá mức mắc cỡ. Ta đây ngắm lại. Phượng Lan Khinh môi đỏ nhẹ dương, giả hoạt đối với liên lạc vũ chấp chấp mắt. Liên lạc vũ như là bị kinh mai con giống nhau, cũng biết đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Phượng Lan Khinh nhìn đến liên lạc vũ hoảng loạn bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, kia xuống dưới chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đồng hành như thế nào. Liên lạc vũ nghe vậy, kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khinh. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đưa ra như thế đơn giản yêu cầu. Không được. Thiếu chủ ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng nàng. La San tìm nửa ngày đều không có tìm được người hỗ trợ, liền quyết định trở về nhìn xem liên lạc vũ bọn họ tình huống. Với lúc nghe được Phượng Lan Quynh nói, không chút nghĩ ngợi, nàng liền mở miệng nói. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng là trên mặt cũng đồng dạng đều có do dự chi sắc. Bọn họ lần này tới cổ hưu rừng rậm. Tuy rằng mặt ngoài là tham gia diệt thú đại tái, nhưng là bọn họ lại còn có khác nhiệm vụ trong người. Cô nương thực xin lỗi. Thứ tại hạ không thể đáp ứng người yêu cầu này. Người vẫn là khác để yêu cầu đi. Liên lạc vũ xin lỗi nói. Hắn tuy rằng đối phượng Lan khuyên ấn tượng thực hảo, nhưng là hắn vẫn là cần thiết muốn trước suy xét đến, lần này tới cổ Vũ rừng dậm nhiệm vụ. Hào đi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây như vậy đừng qua. Cáo tử. Phượng Lan Khuynh chưa bao giờ thích cưỡng cầu người khác. Tuy rằng trước mắt liên lạc Vũ rất có khả năng là Phượng Kinh Vũ. Nhưng là hiện tại hắn, rốt cuộc không phải từ trước cái kia đối nàng nói gì nghe nơi hắn. Hơn nữa nàng tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ gặp mặt. Khuynh Triệt chúng ta đi thôi. Phượng Lan Khuynh tiếp đón một bên Vân Khuynh Triệt nói. Hảo. Vân Khuynh Triệt đáp. Trong lòng đã quyết định, chờ cùng liên lạc Vũ bọn họ tách ra sau. Hắn lập tức liền đem chính mình là Phượng Kinh Vũ sự nói cho nàng. Mặc kệ nàng tin tưởng cùng không, hắn đều cần thiết đem chuyện này nói cho nàng. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh bọn họ tiêu sái rời đi bóng dáng. Liên lạc Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nồng đậm ái náy cảm. Cô nương xin đợi một chút. Phượng Lan Khuynh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía liên lạc Vũ. Chúng ta vẫn là cùng nhau đi thôi. Liên lạc Vũ mở miệng nói. Nàng cứu bọn họ mọi người. Mà nàng chỉ là như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, hắn đều cự tuyệt nói, này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Thiếu chủ, này không, không cần nhiều lời. La San muốn khuyên liên lạc vũ, lại bị liên lạc vũ dơ tay đánh gãy. Phượng Lan Khuynh đi trở về đến liên lạc vũ trước mặt, ánh mắt tràn ngập hài hước nhìn hắn, vũ nhi là luyến tiếp cùng ta tách ra sao. Liên lạc vũ mặt bởi vì Phượng Lan Khuynh nói, lại lần nữa đỏ lên, ho nhẹ một tiếng. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền hướng về phía trước đi đến. La San chừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi theo liên lạc vũ về phía trước mặt đi đến. Phượng Lan Khuynh hiện tại tâm tình thực hảo, tự nhiên sẽ không đi cùng La San so đo. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Vân Khuynh Triệt. Khuynh Triệt, ta biết ngươi hiện tại khẳng định sẽ có nghi vấn. Nhưng là có một số việc ta thật sự không biết nên như thế nào hướng ngươi giải thích. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ta có thể lý giải. Lan Quynh, ta Vân Quynh Triệt đang muốn nói cho Phượng Lan khuynh hắn mới là Phượng Kinh Vũ. Tống Chính vẻ mặt vui vẻ đi tới hai người bên cạnh, lần này thật là thật cảm ơn các ngươi. Ta kêu Tống Chính, các ngươi có thể kêu ta Tiểu Chính. Phượng Lan Quynh Phượng Lan Quynh cười tự giới thiệu nói. Nếu không phải bởi vì Tống Chính chấp nhất, có lẽ lúc này đây nàng cùng Vũ Nhi liền như vậy bỏ lỡ. Vân Quynh Triệt. Vân Khuynh triệt bất đắc dĩ dừng lại chính mình tiếp theo nói. Xem ra hắn chỉ có thể chờ đến cùng nàng đơn độc ở chung thời điểm lại nói cho nàng. Mọi người tiếp tục hướng về cổ u rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, dần dần mà Phượng Lan Khuynh hai người cũng cùng mọi người quen thuộc lên. Chứ bỏ vẫn luôn xem Phượng Lan Khuynh không vừa mắt la sang ngoại, những người khác đối Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt thái độ đều thực hảo. Rốt cuộc nếu không phải bọn họ cứu giúp, lúc này bọn họ khả năng đã đầu mình hai nơi. Vũ Nhi ngươi hiện tại có hay không thê tử hoặc là vị hôn thê? Phượng Lan khinh đi ở liên lạc Vũ bên cạnh, cười hỏi. Vấn đề này đối nàng tới nói thập phần quan trọng, nếu là liên lạc Vũ thật sự đã có thê tử hoặc là vị hôn thê, cho dù hắn thật là Phượng Kinh Vũ nàng cũng sẽ từ bỏ hắn. Tuy rằng nàng luôn luôn đều cho rằng chính mình là hư nữ nhân, nhưng là cường người khác nam nhân sự, nàng lại là tuyệt đối sẽ không đi làm. Không có. Liên lạc Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu hán từ nhỏ đến lớn trừ bỏ tu luyện bên ngoài, đối cái gì đều không có hứng thú. Nữ tử ở trong mắt hắn, trừ bỏ ngực lớn một chút ngoại, cùng nam tử cũng không không có bao lớn khác nhau. Phượng Lan Khuynh vừa lòng cười, kìa Vũ Nhi nhưng có yêu thích nữ tử. Không có. Liên lạc Vũ lại lần nữa lắc lắc đầu. kia Vũ Nhi thích chứ ta. Phượng Lan Khuynh cười ha hả chỉ chỉ chính mình. Liên lạc Vũ hai má tức khắc trở nên đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh thế nhưng sẽ hỏi hắn vấn đề này, ta... ta không biết. Hắn không biết đối Phượng Lan Khuynh ra sao loại cảm giác, rốt cuộc bọn họ hôm nay mới nhận thức. Hào đi! Cái này có thể về sau lại nói. Phượng Lan Khuynh cười nói. Hiện tại liên lạc Vũ rốt cuộc không phải trước kia Phượng Kinh Vũ, cho nên hắn không thích chính mình cũng là bình thường. Hơn nữa cảm tình, vốn dĩ chính là yêu cầu thời gian đi chậm rãi bồi dưỡng. Không biết xấu hổ. La San khinh thường thanh âm từ Phượng Lan Khuynh phía sau truyền đến. Phượng Lan Khuynh nhíu một chút mi, tiếp tục cùng Liên Lạc Vũ nói chuyện tiếp. Hiện tại nàng chính yếu chính là muốn hiểu biết Liên Lạc Vũ, đến nỗi người khác, nếu là không có xâm phạm nàng điểm mấu chốt, nàng nhưng thật ra chính là xem nhẹ bất kể. Vân Khuynh Triệt nhìn Phượng Lan Khuynh cùng Liên Lạc Vũ trò chuyện với nhau thỉnh hoan bộ dáng, trong lòng tràn đầy phức tạp. Hắn biết Phượng Lan Khuynh sở dĩ đối Liên Lạc Vũ tốt như vậy, Đều là bởi vì liên lạc vũ cùng kiếp trước phượng kinh vũ lớn lên giống nhau như lúc nguyên nhân. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, Lan Khuynh đối phượng kinh vũ để ý bằng không lấy nàng tính cách, tuyệt đối sẽ không đối một cái lần đầu tiên gặp mặt người như vậy nhiệt tình. Thiên dần dần mà đen xuống dưới, bởi vì trời tối ở trong rừng rậm đi trước sẽ so ban ngày càng thêm nguy hiểm, cho nên mọi người liền quyết định tại chỗ cắm trại. Dâng lên lửa trại, mọi người ngồi vây quanh ở lửa trại bên uống rượu trò chuyện thiên. Phượng Lan Khuynh sớm đã ở mọi người bốn phía bố trí hạ trận pháp, phòng ngừa ma thú tiến công. Đây là nàng cùng Vũ Nhi gặp nhau cái thứ nhất buổi tối, nàng tự nhiên không hy vọng bị quấy rầy. Lan Khuynh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Vân Khuynh triệt đổ một chén rượu đưa cho Phượng Lan Khuynh. Hắn thật sự vô pháp lại nhịn xuống đi, hắn cần thiết muốn nói cho nàng. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận rượu, hồi lấy nhật nhạt cười, ngươi nói đi. Vân Khuynh Triệt nhìn một bên liên lạc Vũ liếc mắt một cái, hắn có phải hay không rất giống Phượng Kinh Vũ? Người như thế nào sẽ biết Phượng Kinh Vũ? Phượng Lan Khuynh khiếp sợ nhìn Vân Khuynh Triệt. Bởi vì Phượng Kinh Vũ là nàng trong lòng một bí mật, nàng chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Ngay cả cùng nàng thân cận lâm ảnh bọn họ, nàng đều chưa từng nói qua. Bởi vì nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ lại cùng hắn tương ngộ. Liên lạc Vũ nghe được Vân Khuynh triệt cùng Phượng Lan Khuynh đối thoại, trong mắt hiện lên một kia hiểu rõ. Nguyên lai nàng đối chính mình tốt như vậy, chỉ là bởi vì hắn lớn lên giống nàng nhận thức người kia. Nguyên lai người kia kêu, kêu Phượng Kinh Vũ, trách không được nàng sẽ kêu chính mình Vũ Nhi. Ta tưởng đơn độc cùng người nói. Vân Khuynh triệt nói, đây là thuộc về bọn họ hai người sự, hắn không hy vọng người khác nghe được. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, rôi tay bày ra một cái che chắn trận pháp. Khuynh Triệt ngươi là như thế nào biết Phượng Kinh Vũ? Vân Khuynh Triệt nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh, chậm rãi mở miệng nói, bởi vì ta là Phượng Kinh Vũ. Cái gì? Phượng Lan Khuynh trong mắt tràn ngập khiếp sợ, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Vân Khuynh Triệt. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở chân ái tháp thí nghiệm sao? Thấy Phượng Lan Khuynh gật đầu tiếp tục nói, bắt đầu ta còn tưởng rằng chân ái tháp chẳng qua là lãng đến hư danh, nhưng là trở về về sau ta liền vẫn luôn bị bóng đè sở nhiễu. Ở trong mộng ta kêu Phượng Kinh Vũ, là Phượng Toàn huyết mạch tộc trưởng con thứ ba, ở Phượng tộc nữ vương đăng cơ kêu một ngày, ta bị ra tộc hiến cho Phượng tộc vương giả hắn đem trong ngọc sự, em thai hướng Phượng Lan Khuynh nói tới. Phượng Lan Khuynh nghe Vân Khuynh triệt kể rõ, kiếp trước nàng cùng Phượng Kinh Vũ ở chung từng màn, rõ ràng hiện lên ở nàng trước mắt. Nguyên tưởng rằng liên lạc vũ mới là Phượng Kinh Vũ, lại không có nghĩ đến vũ nhi hắn vẫn luôn đều ở chính mình bên cạnh. Ta vẫn luôn vô pháp xác định ngươi chính là ta nữ vương, thẳng đến ngươi kêu liên lạc vũ vũ nhi thời điểm, ta mới biết được ngươi thật là ta nữ vương. Vân Khuynh triệt thâm tình nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh, ta nữ vương, ngài còn ái vũ nhi sao? Phượng Lan Khuynh nước mắt vô pháp ức chế tử trong mắt chảy xuống, nàng duỗi tay gắt gao đem Vân Khuynh triệt ôm vào trong lòng ngực, vũ nhi thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Là ta không tốt, ta không nên như vậy đối với ngươi. Đời trước nàng nhất thực xin lỗi chính là hắn, nếu không phải bởi vì chính mình yêu hiên viên Lang hàn, cuối cùng như thế nào sẽ hại hắn cùng nàng cùng nhau rơi xuống thiên hỏa chi hải? Vũ Nhi chưa bao giờ có trách ngài, có thể cùng ngài cùng nhau rơi vào thiên hỏa chi hải là Vũ Nhi cam tâm tình nguyện. Nếu là không có ngài, Vũ Nhi ở nơi đó lại có gì ý nghĩa? Vân Khuynh triệt nhu tình nhìn chăm chú Phượng Lan Khuynh, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên nàng khoẻ mắt, chậm rãi mút đi trên mặt nàng nước mắt. Đây là nàng vì hắn lạc nước mắt, hắn nhất định phải đem nó lưu tại thân thể của mình chung. Vũ Nhi, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo hái ngươi." Phượng Lan khuynh rũi tay phủng thượng Vân Khuynh Triệt gương mặt, nhẹ nhàng hôn lên hắn hơi lạnh môi. nhu phảng phất đối đại thế gian nhất trần quý bảo vật giống nhau. Vân Khuynh Triệt nhẹ thở gấp, đôi tay hoàn thượng Phượng Lan khuynh eo, ngượng ngùng mà đáp lại nàng hôn môi. Hai người hôn chậm rãi thâm nhập, lưỡi cùng lưỡi giao triển, mút ra ướt nóng nước bọt. Nhiệm ước hai người môi. Hồi lâu, hai người thở hồn hển tách ra, một sợi ái mỗi chỉ bạc vẫn như cũ không tha liên tiếp hai người khoe miệng, bọn họ tầm mắt nhiệt tình dây dưa ở bên nhau, không bỏ được tách ra một chút ít. Bọn họ rốt cuộc lại lần nữa gặp nhau, nay một đời bọn họ sẽ càng thêm quý trọng lẫn nhau. Phượng Lan Khuynh không có triệt hồi che chăn cấm chế, thật vất vả cùng Vũ Nhi gặp nhau, tự nhiên không hy vọng có người quấy rầy bọn họ. Nàng ôm ở Vân Khuynh triệt trong lòng ngực. Lẫn nhau nói trọng sinh sau sở trải qua sự tình. Nói đến vui vẻ khi, hai người cùng nhau cười to. Nói đến khổ sở khi, hai người hôn nhẹ an ủi lẫn nhau. Thời gian bất chi bất giác qua đi, đắm chìm ở hạnh phúc chung hai người lại không hề sở giác. Thiếu chủ! Chúng ta đi thôi, đừng chờ bọn họ. Cũng không biết hai người ở bên trong làm cái gì. La San khinh thường hừ một tiếng. Nàng liền nói kia nữ nhân không biết xấu hổ. Trong chốc lát câu dẫn nhà bọn họ thiếu chủ, trong chốc lát lại cùng nam nhân khác đơn độc ở chung một đêm. Liên lạc vũ nhìn thoáng qua che chắn trận pháp nơi vị trí, lại chờ một lát đi. Tuy rằng lý trí nói cho hắn, lúc này hắn hẳn là phải rời khỏi, nhưng là vì cái gì hắn sẽ có loại liên tiếp cảm giác. Thiếu chủ, kia nữ nhân vừa thấy liền dắp tâm bất lương, chúng ta vẫn là không cần theo chân bọn họ ở bên nhau. La San không buông tay khuyên nhủ. La San ngươi nói như thế nào nói như vậy đâu. Nếu là không có Lan Khuynh bọn họ cứu giúp, chúng ta còn sẽ hảo hảo lưu lại nơi này sao. Tống chính phản bác nói. Hán mặc kệ Lan Khuynh là một cái thế nào người, hắn chỉ biết là Lan Khuynh cứu thiếu chủ bọn họ. Ngươi thế nhưng vì một cái không liên quan người cùng ta nói như vậy lời nói. La San chỉ vào tống chính cả giận nói. Ta nói sai rồi sao? Tống chính chút nào không thoái nhượng. Các ngươi hai cái không cần xảo. Dương tính quên đủ. Ai muốn cùng hắn xảo? Một cái khủyểu tay chỉ biết ra bên ngoài người, ta mới lười đến cùng hắn vô nghĩa. La San hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. La San ngươi không cần quá phận. Ta nào có khủyểu tay. Đều cho ta cầm muộn Liên lạc vũ lệnh lùng nói, xuất phát. Nàng chỉ là nhận sai hắn mới có thể như vậy đối hắn. Tuy rằng hắn đối nàng cũng có hảo cảm, nhưng là hắn không thích đương người khác thế thân. La San nét mặt biểu lộ một mặt đắc ý, liếc Tống Chính liếc mắt một cái. Có bản lĩnh ngươi một người lưu lại nơi này. Tống Chính chừng mắt nhìn La San liếc mắt một cái, quay đầu không hề để ý tới nàng. Hắn chỉ nghe Thiếu Chủ, Thiếu Chủ nói chờ liền chờ. Thiếu Chủ nói rời đi, hắn liền đi theo rời đi. Phượng Lan Khuynh Triệt hồi che chắn trận pháp, cùng Vân Khuynh Triệt tay nắm tay đi ra. Bọn họ đi rồi. Vân Khuynh Triệt biết Phượng Lan Khuynh muốn biết. Liên lạc vũ bọn họ tới cổ u rừng rậm mục đích. Phượng Lan khinh môi đỏ nhẹ dương, rào hoạt cười nói, không quan hệ. Ta sớm đã ở bọn họ trên người giải lên thuốc bột. Ngay từ đầu nàng đưa ra muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi thời điểm, nàng cũng đã ở bọn họ trên người giải truy tung thuốc bột. Cái loại này thuốc bột vô sắc vô vị, trừ bỏ nàng bên ngoài, những người khác căn bản vô pháp phát hiện. Ta nữ vương quả nhiên thông minh. Vân Khuynh triệt sủng lịch ở Phượng Lan Khuynh trên môi hôn một cái. Linh hồn của hắn tuy rằng là Phượng Kinh Vũ, nhưng là hắn cá tính tại đây một đời lại có rất lớn thay đổi. Đi thôi. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt nhìn nhau cười, cùng hắn cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Phượng Lan Khuynh cũng không vội vã đuổi kịp liên lạc vũ bọn họ. Hiện tại nếu đi tới cổ U rừng rậm, bọn họ tự nhiên phải hảo hảo rèn luyện một phen. Dựa vào nàng đối ma thú thói quen giải. Nàng chuyên môn tìm một ít cao dai ma thú hang ổ mỗi một lần nàng đều sẽ làm Vân Khuynh triệt ra tay trước, do đó để cao thực lực của hắn cùng sức chiến đấu. Hai người một đường đi, một đường chiến đấu, một tuần thực mau liền đi qua. Trong lúc này, Phượng Lan Khuynh cũng thu 5 con thực lực không yếu ma thú. 11 cấp kiểu hôn mà minh mãng, 11 cấp Long làng, 12 cấp bò cạp đuôi sư, 12 cấp gió báo hổ, 12 cấp sư hổ thú. Làm Phượng Lan Khuynh không nghĩ tới chính là, nàng đem này đó ma thú thu phục ngọc bài thượng công hơn giá trị thế nhưng cũng sẽ dâng lên. Dừng dậm chỗ sâu trong truyền đến một trận thấm vào ruột gan dược hương, làm người nghe chi lập tức tinh thần chấn động. Phượng Lan Khuynh nghe thấy tới dược hương, liền biết là thập cấp dược thảo phù tang quả sở phát ra. Tuy rằng phù tang quả thực chân quý, nhưng là ở nàng Phượng Ngâm không gian lại là không thiếu. Khuynh nhi chúng ta đi xem đi. Vân Khuynh triệt rất có hứng thú nói. Ở kiếp trước hắn cũng cùng nàng học quá luyện đàn, cho nên đối với dược thảo hắn cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Ân, Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói. Nếu Vũ Nhi muốn xem, nàng tự nhiên sẽ không quét hắn hưng. 8. Di tích. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, đi rồi không bao lâu, một tảng lớn hẻm núi liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là ở trong hạp cốc thế nhưng tụ tập rất nhiều tu sĩ hơn nữa đại đa số tu sĩ tu vi đều ở đại thừa kỳ phía trên lúc này bọn họ đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào trước mặt vách núi trong mắt tràn đầy chờ đợi phượng lan khuynh ngẩng đầu nhìn về phía vách núi chỉ thấy ở vách núi phía trên có một cây phù tang thụ mà ở phù tang trên cây có một viên toàn thân đỏ tím sắp muốn thành thuộc phù tang quả phù tang quả vì thập cấp dược thảo Một cây phù tang cây ăn quả, mỗi trăm năm mới có thể sinh trưởng ra một viên phù tăng quả, cho nên cực kỳ chân quý. Phù tăng quả đồng dạng cũng là luyện chế độ kiếp đan, tất không thể thiếu dược thảo chí nhất. Xem ra những người này tụ tập tại đây mục đích, hẳn là đều là vì phải được đến kia viên phù tăng quả. Có người chú ý tới Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt đã đến, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn quét một chút bọn họ tu vi, khinh thường hiểu môi quay đầu đi tiếp tục nhìn về phía trên vách núi Phủ Tăng Quả. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt thực lực như vậy nhược, bọn họ tự nhiên sẽ không xem ở trong mắt, hơn nữa loại này tu vi cũng không có tư cách theo chân bọn họ tranh Phủ Tăng Quả. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt đi vào một bên đại thạch đầu ngồi hạ. Bọn họ đối với Phủ Tăng Quả cũng không cảm thấy hứng thú, lại đây cũng chỉ là xem một chút náo nhiệt mà thôi. Trên cây Phủ Tăng Quả không ngừng khởi biến hóa, Nhan sắc cũng từ nguyên lai màu đỏ tím, chậm rãi chuyển vì nồng đậm thâm tử sắc, giống như trên đời nhất thuần triệt tím thủy tinh giống nhau thần bí mà lại mị hoặc. Thiếu chủ ngài mau xem. Thật là phù tăng quả. Một đạo thanh thúy giọng nữ vào lúc này vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hàng bảy người chính hướng về bên này đi tới. Cầm đầu nam tử người mặc một bộ theo thanh trúc áo bào trắng, mặc phát phiêu phiêu, tuấn tú bất phàm. Phượng Lan khinh nhìn thấy người tới. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, người tới thế nhưng sẽ là liên lạc Vũ bọn họ. Bởi vì sợ bọn họ phát hiện chính mình cùng Vũ Nhi đi theo bọn họ, cho nên nàng vẫn luôn đều cùng bọn họ vẫn duy trì khoảng cách, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng tới nơi này. Kinh ngạc qua đi, nàng khỏe miệng khẽ nết khởi một mặt cười nhạt, đối với liên lạc Vũ gật gật đầu. Tuy rằng bởi vì trước kia sai đem liên lạc Vũ lầm trở thành Vũ Nhi. Gặp mặt khó tránh khỏi sẽ có một tia xấu hổ. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, liên lạc vũ thật là cái thực hào ở chung người, nếu là có thể cùng hắn làm bằng hữu cũng là không tồi. Liên lạc vũ nhìn đến Phượng Lan Quynh, trong mắt cũng là hiện lên một mặt kinh ngạc cùng xấu hổ. Nhìn thấy nàng đối chính mình gật đầu, cũng mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Kỳ thật rời đi sau, hắn cũng đã có chút hối hận. Tuy rằng Phượng Lan khuynh đích sắc đem hắn nhận sai thành người khác, Nhưng là rốt cuộc nàng đã cứu chính mình đáng người, như vậy không từ mà biệt, luôn là không lễ phép. Vốn đang thực vui vẻ la san vừa thấy đến vượng Lan Khuynh hai người, một khuôn mặt liền tức khắc gầm trầm xuống dưới, hận không thể lôi kéo liên lạc Vũ xoay người rời đi. Vốn tưởng rằng bọn họ rời đi sau, cùng phượng Lan Khuynh bọn họ liền sẽ không gặp lại, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có thể tái ngộ thấy. Thật là có đủ đen đủi. Lan Khuynh các ngươi cũng ở a? Tống Chính nhìn đến Phượng Lan Khuynh hai người thập phần vui vẻ, cười đi tới hai người trước mặt. Đúng vậy. Chúng ta cũng là vừa đến không bao lâu. Phượng Lan Khuynh cười nói. Kỳ thật chúng ta đã rời đi nơi này rất xa, chỉ là này phù tang quả hương vị thật sự quá nồng đậm. Chúng ta ngửi được hương vị liền lại đây. Tống Chính nói. Bởi vì phù tang quả là luyện chế độ kiếp đan tất không thể thiếu một mặt đan dược, cũng là bọn họ ra chủ tìm kiếm hồi lâu. Cho nên bọn họ gửi được hương vị liền đuổi lại đây. Hy vọng có thể có cơ hội có thể được đến nó. Lan Khuynh chúng ta lại gặp mặt. Liên lạc Vũ đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, cười cùng nàng chào hỏi nói. Nếu gặp, tự nhiên không có khả năng coi như không quen biết. Đúng vậy. Thật sự hào xảo. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Buổi sáng không từ mà biệt, thật sự phi thường xin lỗi. Liên lạc Vũ xin lỗi nói. Nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng. Ngày hôm qua đem ngươi nhận sai thành bạn cũ, cho ngươi tạo thành bồi dối, thật sự ngượng ngùng. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt xin lỗi nói. Nếu là có người đem chính mình nhận sai thành người khác, nàng đồng dạng cũng sẽ thực không thoải mái. Liên lạc Vũ cười lắc lắc đầu, không quan hệ. Chỉ là ta cùng hắn lớn lên thật sự rất giống sao. Ân, Quả thực giống nhau như lúc. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu nói. Nếu không phải đã biết huynh triệt mới là Vũ Nhi. Nàng tuyệt đối sẽ vẫn luôn đem hắn nhận sai đi xuống. Bởi vì liên lạc vũ cùng kiếp trước phượng kinh vũ không chỉ có diện mạo tương tự, ngay cả thần thái cũng cực kỳ tương tự. Không biết có không có thể cùng hắn thấy thượng một mặt. Liên lạc vũ không cấm đối cái kia diện mạo cùng chính mình tương tự phượng kinh vũ tràn ngập tò mò. Mặc kệ là ai, nếu là biết có người cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, đều sẽ nhìn không được tò mò muốn thấy một chút đối phương. Nhìn xem đối phương rốt cuộc cùng chính mình lớn lên có bao nhiêu tương tự. Hắn đã không còn nữa. Quá khứ Phượng Kinh Vũ cùng quá khứ Phượng Lan Khuynh giống nhau, sớm đã không tồn tại thế giới này. Hiện tại bọn họ chỉ là trọng sinh sau bọn họ, có được cũng chỉ là kiếp trước linh hồn mà thôi. Thực xin lỗi. Ta không biết liên lạc Vũ vội vàng xin lỗi nói. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì nàng đã tìm được rồi Vũ Nhi. Phù tang quả dừa hương trở nên càng thêm nồng đậm, chỉ là nghe khiến cho nhân tinh thần vì này đại chấn. Trung quanh mọi người đều một đám khẩn trương nhìn chăm chú vào phù tang quả, bước chân cũng bắt đầu chậm rãi về phía trước di động tới. Ai đều muốn ở trước tiên đem kia viên phù tang quả chiếm làm của riêng. Thiếu chủ, chúng ta muốn tranh đoạt sao? Liên lạc vũ bên cạnh trúc liệt nhẹ giọng hỏi. Trước nhìn xem đi. Liên lạc vũ nói. Tuy rằng hắn thật sự rất muốn kia viên phù tăng quả, nhưng là nơi này cường giả thật sự quá nhiều, bọn họ căn bản là không có phần thắng. Hắn tự nhiên sẽ không vì cướp đoạt phù tăng quả, làm thuộc hạ làm vô vị hy sinh. Chính là phù tăng quả. Không cần nhiều lời. Trúc Liệt còn muốn nói cái gì, lại bị liên lạc vũ đánh gãy. Chính khi nói chuyện, trên tay phù tăng quả đã hoàn toàn thành thục. Mọi người đang muốn tiến lên tranh đoạn chỉ thấy một người Hắc Ý lão giả đã trước một bước đem phù tang quả hái được xuống dưới. Lão giả tháo xuống phù tang quả sau, xoay người liền chạy, tốc độ cực nhanh, làm chung quanh rất nhiều người đều không có phản ứng lại đây. Bất quá ở đây tu sĩ trung cường giả chiếm đa số, trong đó ba gã độ kiếp kỳ tu sĩ thực mau liền phản ứng lại đây. Bọn họ bước nhanh đuổi theo trước, không cần thiết một lát liền đem tên kia Hắc Ý Yển lão giả cấp vây quanh ở trung gian. Đem phủ tang quả dao ra đây. Trong đó một người hình thể to lớn mặt đen trung niên tu sĩ trầm giọng nói. Có bản lĩnh liền tới đây đoạn. H.I.G.H. -gi lao giả đối thực lực của chính mình, tất nhiên là rất có tin tưởng. Hừ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Giọng nói rơi xuống, tên kia nói chuyện áo xám nam tử dẫn đầu hướng về H.I.G.H. -gi lao giả công tới. Một hồi chiến đấu nhanh chóng triển khai, H.I.G.H. -gi lao giả lấy một địch tam thực mau liền bại hạ trở tới. Vì bảo mệnh, Hắc Y Lý lão giả chỉ có thể bất đắc dĩ đem trong tay phù tang quả cấp ném đi ra ngoài. Phù tang quả hảo xảo bất xảo dừng ở Phượng Lan Khuynh bên chân, Phượng Lan Khuynh vốn chính là tới xem náo nhiệt, tự nhiên sẽ không đi nhặt kia viên phù tang quả. Nàng nhấc chân một đá, không chút do dự đem phù tang quả đá đi ra ngoài. Ai ai muốn liền phải, nàng dù sao không có hứng thú. Mọi người nhìn đến Phượng Lan Khuynh hành động, đều ngốc lăng ở đường trường. Nếu nói vượng Lan Khuynh trên mặt có thể nhìn đến một ít tâm động cùng không tha nói, bọn họ có lẽ còn sẽ không như thế kinh ngạc. Chính là nàng liền con mắt đều không có xem phù tang quả liếc mắt một cái, tựa như đá văng ra chặn đường rác rưởi giống nhau, đem phù tang quả cấp đá văng ra. Từ nàng không chút nào để ý biểu tình, bọn họ có thể xác định nàng là thật sự không đem phù tang quả xem ở trong mắt, mà không phải vì bảo mệnh mới làm như vậy. Nàng rốt cuộc là người nào a? Như thế nào sẽ liền như vậy chân quý phủ tang quả đều không xem ở trong mắt. La San lấy lại tinh thần, đi vào Phượng Lan khinh trước mặt chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Tốt như vậy cơ hội, nữ nhân này thế nhưng liền như vậy từ bỏ. Liền tính nàng không cần, cho bọn hắn thiếu chủ cũng hảo a. Phượng Lan khinh lạnh lùng nhìn về phía La San, ta yêu cầu hướng ngươi giải thích sao. Ngươi như vậy muốn chính mình đi đoạt lấy a? Nếu không phải xem ở liên lạc vũ mặt mũi thượng, nàng đã sớm giết La San. Tuy rằng nàng hiện tại đã không hề là phượng tộc vương giả, nhưng là trong xương cốt thuộc về vương giả kiêu ngạo, là không chấp nhận được người khác lần nữa xâm phạm. Người! La San vẫn nội trừng mắt phượng Lan Quynh, hàm răng cắn khenh khách rung động. lùi ra! Liên lạc vũ cả giận nói. Đối với La San biểu hiện, hắn là càng ngày càng thất vọng rồi. La san đoán độc trừng mắt nhìn Phượng Lan khinh liếc mắt một cái, lui trở về. Nơi xa một hồi cướp đoạt phù tang quả chiến đấu chính kịch liệt tiến hành, tham dự tranh đoạt chiến phần lớn đều là một ít tu vi cực kỳ cường đại cường giả. Đối với bọn họ tới nói, phù tang quả đó là bọn họ phi thăng hy vọng, cho nên mỗi người đều không có thừa lực phong thích lực lượng của chính mình. Theo thời gian quá khứ, không ngừng có người bị đá bay suốt chiến cục, này đó bị đá bay ra tới người. Tự nhiên mỗi người đều bị thập phần nghiêm trọng thương. Nếu không phải bọn họ tu vi cường hãn, phỏng trừng hiện tại đã đi đời nhà ma. Ở đây mọi người nhìn đến bị đá ra chiến cuộc tu sĩ trên người thường đều không khỏi may mắn lên. Con hảo tự mình không có gia nhập cướp đoạt hàng ngũ, bằng không lấy thực lực của chính mình tuyệt đối không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Đồ vật đã không có có thể lại tìm, nhưng là mệnh đã không có lại rốt cuộc tìm không trở lại. tranh đoạt chiến suốt rằng co hơn một canh giờ. Cuối cùng từ một người tu vi ở độ kiếp trung kỳ cường giả đoạt được phù tăng quả. Tuy rằng tình huống của hắn nhìn qua cũng thập phần không xong, nhưng là ở đây mọi người, lại đều không có người dám trở lên trước cùng hắn tranh đoạt. Bởi vì hắn dùng thực lực kinh sợ ở đây mọi người. Chúng ta đi thôi. Phượng Lan Khuynh cười nhạt đối một bên Vân Khuynh chết nói. Đã lâu không có nhìn đến như vậy xuất sắc chiến đấu, nàng cảm thấy thập phần vui sướng đầm địa. Lan Khuynh, chúng ta vẫn là cùng nhau đi thôi. Liên lạc vũ nhìn Phượng Lan Khuynh chờ nàng trả lời. Tuy rằng Lan Khuynh không thèm để ý, nhưng là hắn đối chính mình buổi sáng không từ mà biệt cách làm, vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng. Hơn nữa ngày hôm qua hắn cũng đáp ứng quá Lan Khuynh, muốn cùng bọn họ cùng nhau đi. Hảo A! Phượng Lan Khuynh cũng không cùng liên lạc vũ khách khí, sảng khoái đáp ứng nói. Dù sao bọn họ cho dù không cùng liên lạc vũ cùng nhau đi, cuối cùng mục đích địa cũng là tương đồng. Chúng ta đây đi thôi. Liên lạc Vũ thấy Phượng Lan Khuynh đáp ứng, trong lòng ấy náy cũng ít vài phần. ân Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu, cùng Vân Khuynh triệt cùng nhau, đi theo liên lạc Vũ bọn họ hướng về phía trước đi đến. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Là san khó chịu mắng. Thiếu chủ chỉ là khách khí một chút, nàng lại hoàn toàn không biết khách khí. Vân Khuynh triệt trong mắt hiện lên một mặt lạnh leo sắc ý, đang muốn xoay người. Một đạo kim quang đã nhanh chóng từ phượng lan khuynh thủ đoạn bay ra, một cái kim sắc con rắn nhỏ như tia chớp bay đến La San trước mặt, dùng cái đôi hung hăng mà chịu vài cái nàng miệng. Động tác cực nhanh, làm La San căn bản không kịp phản ứng. Nếu không phải mụ mụ nàng không cho ta giết ngươi, ngươi đã sớm không có tồn tại quyền lợi. Đang xà kim sắc đôi mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn La San liếc mắt một cái, lắc mình về tới phượng lan khuynh thủ đoạn phía trên. Mụ mụ thực xin lỗi. Bảo bảo thật sự nhịn không được. Đằng xa nháy nó cặp kia kim sắc đôi mắt, có chút khẩn trương nhìn Phượng Lan Khuynh. Liên tính mụ mụ sẽ quay nó, nó cũng không sợ. Ai khi dễ mụ mụ, ai liền phải trả giá đại giới. Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười, xuống ái điểm điểm đằng xa đầu nhỏ, bảo bảo làm thực hào. La San lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, cũng làm nàng có chút không kiên nhẫn. Thiếu chủ, ngại nhưng đến cấp La San lấy lại công đạo A. La San phản ứng lại đây, ủy khuất nhìn về phía Liên Lạc Vũ. Liên Lạc Vũ không vui nhăn lại mi, trầm giọng nói, "La San nguyên nên nghĩ lại một chút chính mình thái độ." Hắn trước kia cho rằng La San là một cái chi thư đạt lý hảo cô nương, lại không biết nàng như thế ngang ngược vô lý. Phượng Lan Khuynh lại nói như thế nào đều là bọn họ ân nhân cứu mạng, liền tính không báo đáp, ít nhất cũng không thể loại thái độ này đi. Rốt cuộc Lan Khuynh cũng không có thiếu bọn họ cái gì. Thiếu chủ Ta nghe được liên lạc vũ dân dạy chính mình, La San hủy khuất rơi xuống nước mắt. Nàng chính là xem phượng lan khuynh không vừa mắt, nàng dựa vào cái gì theo chân bọn họ thiếu chủ đi cùng một chỗ, thân phận của nàng căn bản là không xứng. Xứng đáng. Tông chính cũng chừng mắt nhìn La San liếc mắt một cái. Không hề có nửa điểm muốn đồng tình nàng ý tứ. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn La San trong mắt cũng đều không có nửa điểm đồng tình cùng thương tiếc. Tuy rằng La San là chính bọn họ người, chính là nàng đối vượng Lan Khuynh thái độ, bọn họ cũng là không tán đồng. Đoàn người tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, tuy rằng càng là tới gần rừng rậm chỗ sâu trong, cao dài ma thú liền sẽ càng nhiều. Nhưng là thực may mắn, mọi người cũng không có tái ngộ đến ma thú. Suốt đi rồi năm ngày, mọi người rốt cuộc đi tới cổ vũ rừng rậm chỗ sâu trong. Nơi này sương mù lượn lờ, xanh um tươi tốt cây cối cao ngất trong mây. Vừa thấy liền biết, nơi này mỗi một thân cây mục đều trải qua qua vô số vạn năm năm tháng. Phượng Lan khuyên ánh mắt nhìn quét một chút chung quanh, thực mau liền phát hiện nơi này bất đồng, nơi này có trận pháp. Cái này trận pháp thiết trí tương đương xảo diệu, nếu là làm nàng giải trận, phòng trừng cũng muốn tiêu tốn cái 10 ngày nửa tháng mới có thể. Không sai. Liên lạc vũ cười gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một khối đỏ như máu ngọc bài, đặt ở trước mặt trận pháp chiến vách. Này Ngọc Bài ở Lan Xuyên trên Đại Lục, cũng chỉ có bọn họ mấy đại thế gia mới có được. Theo gia tộc lưu lại điển tịch thượng ghi lại, ở cái này trận pháp bên trong có một cái di tích, bên trong có vô số bảo vật. Bất quá muốn mở ra trận pháp, tất cần thiết muốn sử dụng này khối Ngọc Bài. Hơn nữa cần thiết phải chờ tới Ngọc Bài nhan sắc biến thành đỏ như máu, mới có thể mở ra trận pháp. Này khối Ngọc Bài đã tại gia tộc gửi thượng vạn năm lâu nhưng là nó nhan sắc vẫn luôn đều không có phát sinh qua biến hóa. Liên ở mọi người đều cho rằng Ngọc Bài biến thành đỏ như máu chỉ là một cái truyền thuyết thời điểm. Ở một tháng trước, Ngọc Bài đột nhiên từ nguyên bản tinh ánh dịch thấu màu trắng, chậm rãi chuyển vì màu đỏ nhạt, cuối cùng thế nhưng biến hóa thành trong truyền thuyết đỏ như máu. Mọi người mới biết được cái kia truyền thuyết là thật sự, mở ra di tích thời điểm rốt cuộc đã đến. Theo đỏ như máu Ngọc Bài tản mát ra một đạo màu đỏ con mang. Mọi người liền biến mất ở tại chỗ. Chờ đến ở mở hai mắt thời điểm, mọi người đã xuất hiện ở một cái rộng mở hình tròn trên quảng trường. Lúc này ở hình tròn trên quảng trường trừ bỏ bọn họ đoàn người ngoại, còn có hai ba trăm cá nhân. Bọn họ tự nhiên cũng đều là đại thế gia con cháu. Phượng Lan Khuynh đưa mắt nhìn bốn phía, thực mau liền phát hiện mấy cái hình bóng quen thuộc. Đúng là quân cũng thanh đoàn người. Nhìn thấy quân cũng thanh bọn họ, Phượng Lan Khuynh cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì sớm tại gặp được bọn họ qua đi, nàng liền đoán được bọn họ tới cổ Vũ rừng rậm mục đích không đơn giản. Quân Cũng Thanh nhìn thấy Phượng Lan Khuynh, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Bất quá nhìn đến Phượng Lan Khuynh bên cạnh liền lạc vũ, hắn liền minh bạch. Liền ra ở Lan Xuyên trên đại lục chính là thập phần nổi danh gia tộc chi nhất, cho nên đối với cái này ở Lạc Thiên Thành có đệ nhất công tử chi xưng Liên lạc vũ, Quân Cũng Thanh tự nhiên sẽ không xa lạ quân cũng thanh mỉm cười hướng Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Phượng Lan Khuynh cũng cười hồi lấy cười. Liên lạc vũ chú ý tới Phượng Lan Khuynh cùng quân cũng thanh chi gian hỗ động, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có hỏi, bởi vì Phượng Lan Khuynh ở trong mắt hắn, vốn là lộ ra một tia thần bí. Phân thần hậu kỳ tu vi lại có đại thừa hậu kỳ đều không thể với tới sức chiến đấu, tinh thông trận pháp, cùng với nàng đối phụ tang quả không chút nào để ý thái độ, đều đang nói minh nàng bất phảm. Có lẽ nàng không phải đại thế gia con cháu, nhưng là rất có khả năng là nào đó cường đại thần bí môn phái đệ tử. Liên ở liên lạc vũ suy tư là lúc, hình tròn quảng trường trung quanh, đột ngột xuất hiện tám tòa giống nhau như lúc, cao ngất trong mây tháp cao. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ có tám tòa giống nhau như lúc tháp cao? Chẳng lẽ này tám tòa tháp cao bên trong đều có bảo bối không thành? Tuyệt đối không có khả năng. Nay trong đó nhất định có miêu nhị. Vẫn là hảo hảo quan sát một phen đi. Mọi người sôi nổi nghị luận nói. Nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì. Không bằng vào xem hảo. Một người mặc kim sắc áo gấm nam tử nói xong, trực tiếp mang theo thủ hạ hướng về trong đó một tòa tháp đi đến. Có một ít người, vốn định muốn theo sau. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, bọn họ liền dừng bước, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bởi vì thân xuyên kim sắc áo gấm nam tử đoàn người, còn chưa tới đạt tháp cao đại môn. Đã bị một đạo đột nhiên xuất hiện màu đen xương ngủ sở cắnướt. Tiếp theo, bọn họ thân thể liền như băng gặp hỏa giống nhau, tan rã ở mọi người trước mặt. Mọi người thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy cả người một trận sờn tóc gáy. Kia màu đen xương ngủ tới mau, tiêu tan càng mau. Bất quá đợi cho chung quanh màu đen xương ngủ tan hết lúc sau, mọi người lại lần nữa bị trước mắt một màn cấp chấn kinh rồi. 9. Bẩm sinh bắt quái trận. 8 điều có thân rắn. Trường cánh thật lớn quái vật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chơi ạ, chúng nó rốt cuộc là xà vẫn là long a. Vừa mới kia đoàn người chẳng lẽ là bị chúng nó ăn sao? Kia người đi đường trung chính là có một cái độ kiếp trung kỳ cường giả a. Thật sự thật là đáng sợ. Chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ bị chúng nó cấp ăn sao? Ngọc bài, đại gia mau sử dụng ngọc bài. Ngọc bài vô dụng, chúng ta ra không được. Ta thật sự không muốn chết ở chỗ này a. Phượng Lan khuynh càng xem những cái đó quái vật, càng giống chiền ở chính mình trên cổ tay đằng xà, bảo bảo ngươi thấy bọn nó có phải hay không cùng ngươi lớn lên rất giống. Đằng xa ánh mắt cẩn thận đảo qua chung quanh kia tám điều có cánh cự xà, điểm điểm đầu nhỏ nói, mụ mụ. Chúng nó đích sắc cùng bảo bảo giống nhau đều là đằng xà, chẳng qua chúng nó huyết mạch không có bảo bảo như vậy thuần khiết. Hơn nữa chúng nó nhìn qua đều rất kỳ quái, giống như tồn tại lại giống như chỉ là ảo ảnh. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, tiếp tục đánh giá khởi chung quanh. Nàng xem kia 8 tòa tháp cao cùng 8 điều đằng xà thời điểm, cũng có cùng đằng xà bảo bảo giống nhau cảm giác. Nàng biết nơi này nhất định tồn tại trận pháp, chẳng qua này trận pháp cấp bậc đã vượt qua nàng phạm chủ. Khuynh Nhi, nơi này là không phải có trận pháp. Vân Khuynh chết hỏi. Khuynh Nhi nàng là trận pháp tông sư, nếu là nơi này tồn tại trận pháp, nàng nhất định có thể phát hiện. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, đúng vậy. Nếu ta phỏng đoán không sai nói, nơi này trận pháp hẳn là thượng cổ lưu lại tới trận pháp. Loại này trận pháp cực kỳ huyền diệu, sợ là một chốc căn bản vô pháp tẩy bỏ. Tuy rằng cho nàng cũng đủ thời gian, nàng cũng có thể đem trận pháp suy đoán ra tới. Nhưng là sở phí thời gian, liền nàng chính mình đều không thể xác định. Nàng ở Lan Xuyên Đại Lục chỉ có một năm thời gian. Nàng thật sự không nghĩ đêm này đó thời gian đều lãng phí ở phá giải trận pháp thượng. Chính là hiện tại nàng lại một chút không có nửa điểm biện pháp. Thế nhưng là thượng cổ trận pháp. Lan Khuynh ngươi có biện pháp có thể cởi bỏ sao. Liên lạc Vũ hơi hơi kinh ngạc sau, nhìn về phía phượng Lan Khuynh. Tuy rằng hắn cùng Lan Khuynh ở chung thời gian cũng không lâu, nhưng là đối với nàng ở trận pháp thượng tạo nghệ, hắn lại là bội phục không thôi. Vân Khuynh triệt sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhớ tới cái gì, ánh mắt tức khắc sáng ngời, hắn lấy ra một chi ngọc giản đưa cho Phượng Lan Quynh, Quynh Nhi ngươi xem một chút này chi ngọc giản. Này chi ngọc giản là lúc trước có người bắt được bọn họ thương vân đảo bán đấu giá, bởi vì lúc ấy hắn đối với trận pháp cũng có một ít hứng thú, cho nên liền lén hướng chủ bán đem ngọc giản mua tới. Chẳng qua sau lại hắn quá bận rộn môn trung sự vụ cùng tu luyện, liền đem nó cấp đã quên. Nếu không phải Khuynh Nhi vừa lúc nói đến thượng cổ trận pháp, hắn thật đúng là nghĩ không ra. Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc tiếp nhận Ngọc Giản, phóng xuất ra thần thức đem Ngọc Giản bao vây trong đó, tức khác trong đầu xuất hiện vô số trận pháp. Có chút trận pháp, nàng trước kia cũng chưa từng có gặp qua. Hấp thu xong trong Ngọc Giản trận pháp chi thức sau, Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, vui sướng nhìn Vân Khuynh Triệt. Khuynh Triệt, này Ngọc Giản trận pháp thật sự thực không tồi. Bởi vì có liên lạc vũ ở. Cho nên nàng cũng không có kêu Khuynh Triệt Vũ Nhi. Đối với ngươi hữu dụng liền hảo. Vân Khuynh Triệt nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt tràn đầy đều là sùng địch. Phượng Lan Khuynh hồi lấy cười, lại lần nữa nhìn về phía kia tám điều đằng xa, chỉ thấy chúng nó chỉ là huyền phù ở giữa không trung, như hổ rình mồi nhìn mọi người. Mọi người chỉ cần không rời đi hình tròn quảng trường, chúng nó liền sẽ không đối mọi người phát động công kích. Nghĩ nghĩ. Nàng túi đầu nhìn về phía dưới chân hình tròn quảng trường. Lúc này nàng mới phát hiện hình tròn quảng trường chia làm hắc bạch hai sắc, là âm dương cá thái cực đồ. Nói như thế tới, trận này rất có khả năng chính là bẩm sinh bắt quái trận. Trong ngọc giảng ghi lại, bẩm sinh bắt quái trận chính là người hoàng phục hy thị, lấy hà đồ lạc thư vì buồn sáng chế trận pháp chi nguyên, vì nhân gian sở hữu trận pháp ngọn nguồn, cuối cùng thiên địa tạo hóa chi công. Trận pháp này tinh diệu tuyệt luân phá giải lên thập phần khó khăn. Bất quá nếu là có thể đem này phá giải được đến chỗ tốt, tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Phượng Lan khuynh nhìn chăm chú vào hình tròn trên quảng trường âm dương cá độ án, trong đầu không ngừng phân tích. Thiên địa sơ khai, hết thảy toàn vì hỗn độn, là vì vô cực. Âm dương giao hợp, âm dương nhị khí sinh thành vạn vật là vì thái cực. Thanh giả bay lên vì thiên, đục giả trầm xuống là địa. Chí giả phục hy, bằng nhật nguyệt lên xuống nổ ra càn khôn chi hảo do đó sáng chế bắt quái. Phía trên bên phải bạch cá tả hành từ lớn đến tiểu, theo thứ tự vì càn, đoái, ly, chấn, tỏ vẻ dương hào dần dần giảm bớt, tả phía dưới cá chuối hữu hành từ lớn đến tiểu, theo thứ tự vì khôn, cấn, khảm, tuấn, tỏ vẻ âm hào dần dần giảm bớt. Mà dương hào giảm bớt đồng thời, âm hào ở tăng nhiều, âm hào giảm bớt đồng thời, dương hào ở tăng nhiều, cho nên dùng hắc bạch cá lẫn nhau củ tỏ vẻ. Hai cái cá mắt tắc tỏ vẻ dương chung có âm, âm chung có dương. Lại từ bát quái đổ diễn sinh ra tám môn, Hưu thương, sinh, đố, cảnh, chết, kinh, khai. Phượng Lan khinh chẩm rãi đi vào bạch cá tương đối ưng chấn vị nơi vị trí, nơi này đúng là bát quái chung sinh môn nơi. Sinh môn đại biểu cho sinh cơ, nếu nàng không có đoán sai nói, nơi này đó là cởi bỏ trận pháp bấu chốt. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Phượng Lan Khuynh khoanh chân ngồi xuống. Nàng nhắm hai mắt, phóng xuất ra thần thức, bắt đầu suy đoán khởi nơi này trận pháp. Nàng làm gì vậy a? Ai biết được. Thật là cái kỳ quái người. Ta xem nàng đang ngồi ở bát quái đồ án Bạch Cá chấn vị thượng, chẳng lẽ nàng có biện pháp giúp chúng ta thoát ly hiện tại cục diện. Nơi này đại đa số đều là đại gia tộc kiệt xuất con cháu, hiểu được trận pháp người tự nhiên cũng không ở số ít. Cố làm ra vẻ La San nhìn đến Phượng Lan Khuynh động tắc khinh thường điểm ngôi. Tống chính nghe được La San nói, không vui phản bắt nói, ngươi có bản lĩnh chính ngươi nghĩ cách ra. Nếu có phải hay không Phượng Lan Khuynh cứu bọn họ, bọn họ sớm đã chết ở ma thu trong tay. Tống chính ngươi không cần thật quá đáng. La San thấy tống chính nơi trốn che chở Phượng Lan Khuynh, tức giận nói. Thì ngươi làm làm rõ ràng, nếu không phải Lan Khuynh nàng đã cứu chúng ta, ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở này sao? Tống chính trào phung nói, hắn ghét nhất chính là loại này vong ân phụ nghĩa người. Nàng bất quá là một cái phân thần hậu kỳ mà thôi, thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, có thể giải cứu thương sinh sao. Ta xem nàng bất quá là một cái chỉ biết câu dẫn nam nhân tiện nữ nhân thôi. Ngươi xem ngươi, không phải cũng bị nàng mê đến xoay quanh sao. La San cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy đối phượng lan khinh, khinh thường. Ngươi quả thực không thể nói lý. Bang! Bang. Ở Tông Chính giống giận đồng thời, hai tiếng vang rội bàn tay thanh cũng tùy theo vang lên. La San bị đánh cái trở tay không kịp, một khuôn mặt nhanh chóng xưng lên, hơn nữa lúc trước bị đằng xà chịu xưng khởi đôi môi, cả khuôn mặt quả thực có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Người đáng chết! Vân Khuynh Triệt kia tràn ngập sát ý lạnh leo ánh mắt, lạnh lùng nhìn La San. Thứ nay về sau, ngươi không hề là liền ra người liên lạc vũ toàn thân tản ra băng vô tình khí chất thanh âm lánh khóc vô tình đối với la san hắn đã hoàn toàn thất vọng rồi la san nghe được liên lạc vũ nói cả người tức khắc hồi qua thần vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin nói thiếu thiếu chủ ta sai rồi thỉnh ngài tha thứ ta lúc này đây đi cầu xin ngài trục xuất liền ra cũng liền ý nghĩa nàng hai bàn tay trắng không thể tuyệt đối không thể đối với la san cầu xin Liên lạc Vũ phản phất không nghe thấy, xoay người hướng về một bên đi đến. Vân Khuynh Triệt nhìn liên lạc Vũ liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía La San, lãnh lệ cười, cả người dết chóc chi khi nháy mắt phóng thích mà ra. Liên lạc Vũ ý tứ đã biểu đạt rất là minh bạch, nếu hắn sẽ không can thiệp. Như vậy hắn tự nhiên liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Cảm nhận được Vân Khuynh Triệt sắc ý, La San vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Trên người thuộc về phân thần trung kỳ khí thế nháy mắt bùng nổ mà ra. Nàng rơi xuống như vậy đồng ruộng, đều là bái cái kia tiện nữ nhân ban tạo. Nếu nàng hiện tại giết trước mặt người nam nhân này, cái kia tiện nữ nhân nhất định sẽ thực thương tâm đi. Vân Khuynh Triệt tu vi tuy rằng so La San muốn thấp thượng một bậc, nhưng là trải qua mấy ngày tới cùng cao giai ma thú chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rõ ràng tăng mạnh rất nhiều. Muốn giết La San là tuyệt đối không có vấn đề. La San tay đưa ra, Một phen màu đỏ phi kiếm nháy mắt xuất hiện ở tay nàng trung, đi tìm chết đi. Nàng âm lánh cười, trong tay màu đỏ phi kiếm đã mang theo một mảnh hồng quang tráo hướng về phía vân khuyên triệt. Trung quanh mọi người nhìn thấy hai người động thủ, sôi nổi lui đến hình tròn quảng trường đối phía, đem trung gian vị trí để lại cho hai người. Dù sao bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này, cùng với ở chỗ này phiền não, còn không bằng nhìn xem náo nhiệt, thả lỏng một chút tâm tình. Liên lạc Vũ đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, ở này chung quanh bày ra một đạo phòng hộ cháo. Lúc này nàng đang ở hết sức chăm chú suy đoán trận pháp, nếu là không cẩn thận bị hai người chiến đấu dư ba thương đến liền không hảo. Tuy rằng chiến đấu trong đó một phương từng là thủ hạ của hắn, nhưng là Phượng Lan Khuynh lại là hắn ân nhân cứu mạng. Vân Khuynh triệt tự nhiên cũng suy xét tới rồi điểm này, nhìn đến liên lạc Vũ đã đem Phượng Lan Khuynh bảo hộ lên. Hắn liền yên tâm tới. Toàn tâm toàn ý nên đón chiến đấu. Hán không chút do dự tế ra một phen Ngọc Phiến. Ngọc Phiến thượng đồng dạng lập lệ sắc bén lạnh băng hàn mang. Đón nhận La San màu đỏ phi kiếm. Frank! Frank! Frank! Ngọc Phiến cùng màu đỏ phi kiếm va chạm ở cùng nhau. Vang lên một trận dày đặc tiếng vang. La San thấy vân khuynh triệt thế nhưng trận chính mình phi kiếm. Trong lòng lửa giận càng sâu. Trong tay màu đỏ phi kiếm cũng càng thêm tân mãnh kiếm mạc càng là sát khí sắc bén. Vân Khuynh Triệt không chút hoang mang, Ngọc Phiến ở hắn trong tay linh hoạt chuyển động, nhẹ nhàng ngăn cản La San thế công. Ngọc Phiến chuyển động gian, vô số mắt thường nhìn không thấy băng mang, đang ở một chút một chút hình thành, này đó băng mang chậm rãi nối thành một mảnh, cuối cùng thế nhưng hình thành một chương băng hàn đến cực điểm đại võng. Vân Khuynh Triệt vung tay lên, đại võng liền hướng về La San cháo qua đi, theo một trận trói hai răng rất thanh. Màu đỏ kiếm mạc nháy mắt biến mất không thấy. Bang. Màu đỏ phi kiếm rơi xuống đến trên mặt đất, hàn băng đại vong lại không có chút nào ngừng lại, tiếp tục hướng về La San bao phủ mà đi. La San hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, căn bản không kịp phản ứng, đã bị lưới lớn cháo vừa vặn. A. Nàng kêu thảm thiết một tiếng, mấy lạo huyết quang từ thân thể của nàng nổ bắn ra ra tới. La San. Một bên thanh đại thấy thế. Vội vàng tiến lên đỡ lấy bị trọng thương La San, đem một viên đan dược để vào La San trong miệng. Bởi vì La San tu vi so vân khuyên chết cao, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không lo lắng. Tuy rằng thiếu chủ đã quyết định đem La San trục xuất liền ra, nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần bọn họ thế La San cầu tình, hơn nữa La San thành tâm nhận sai nói, thiếu chủ nhất định sẽ tha thứ La San. Nhưng là lại không có nghĩ đến vân khuynh triệt sức chiến đấu thế nhưng như thế cường đại chỉ là ngắn ngủn mấy cái hiệp, liền đem so với hắn tu vi cao thượng một bậc La San cấp đánh bại. Đối với Thanh Đại Cách làm liên lạc vũ cũng không có ngăn cản. Tuy rằng hắn đã quyết định đem La San trục xuất liền ra, nhưng là nhiều năm như vậy, La San ở liền ra tận tâm tận lực trả giá vất vả, lại là vô pháp phủ nhận. Vân Khuynh Triệt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt La San, hắn biết hiện tại muốn giết nàng đã là không có khả năng sự. Tuy rằng Liên Lạc Vũ không có nhúng tay, nhưng là thủ hạ của hắn cũng đã nhúng tay trong đó. Nếu là hắn ngạnh muốn giết La San, hắn muốn đối mặt tuyệt đối sẽ không chỉ có La San một người. Tuy rằng cùng bọn họ đối chiến hắn cũng không sợ, nhưng là hắn cần thiết suy xét đến liên lạc vũ, suy xét đến đang ở giải trận Quynh Nhi. Vân công tử La San nàng tuy rằng nói chuyện có chút quá mức, nhưng là nàng lại tội không đến chết, thỉnh ngươi nhận lấy lưu tình. Thanh đại nhìn Vân Quynh chết nói Lần này thật là La San không đúng. Nhưng là lúc này nàng đã đã chịu giáo hấn. Nếu chỉ là bởi vì nói mấy câu, liền phải đem nàng giết lời nói, cũng thật sự có chút quá mức. Nếu còn có lần sau, mặc kệ là ai ngăn cản, ta đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Vân Khuynh triệt lạnh lùng nói xong, xoay người đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, tiên lặng bảo hộ ở nàng bên cạnh. Thời gian một phút một giây quá khứ, đảo mắt đã qua đi bốn ngày. Mọi người bắt đầu còn đối Phượng Lan Khuynh ôm có một ít hy vọng. Nhưng là theo thời gian quá khứ, này đó hy vọng cũng đã chậm rãi biến phai nhạt. Hay là chúng ta thật sự phải bị vây chết ở chỗ này sao? Cái gì di tích? Căn bản chính là lao ngục sao? Sớm biết rằng ta liền không tới. Ai? Bảo bối một kiện không gặp, mệnh nhưng thật ra tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Mọi người thở ngắn than dài nói, tuy rằng kia 8 điều đằng xà sẽ không chủ động công kích bọn họ, Nhưng là như vậy đi xuống bọn họ sớm hay muộn sẽ chịu không nổi phát cuồng. Phượng Lan Khuynh không ngừng suy đoán trận pháp, theo thần thức dần dần thâm nhập, từng đạo phức tạp trận pháp, chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Khoe miệng nàng rơ lên một mặt thiển hình cung, mở hai mắt. Khuynh nhi. Vân Khuynh Triệt vẫn luôn chú ý Phượng Lan Khuynh, nhìn đến nàng mở hai mắt, kinh hỉ hô. Phượng Lan Khuynh cười nhạt nhìn Vân Khuynh Triệt, Khuynh Triệt, ta đã tìm được cởi bỏ trận pháp phương pháp. thật tốt quá. Ta liền biết ngươi nhất định có thể. Vân Khuynh triệt vui vẻ nói. Ở hắn trong lòng, vĩnh viễn đều là tin tưởng nàng. Tin tưởng chỉ cần nàng muốn làm sự, liền không có làm không được. Trung quanh mọi người nghe được hai người đối thoại, trên mặt sôi nổi lộ ra kinh hỉ, kích động, hoài nghi, chờ mong. Đủ loại biểu tình. Phượng Lan Khuynh bàn tay trắng vung lên, thế ra vô số trương đùa chú. Đùa chú ở không trung tung bay, nhanh chóng tản ra chia làm tám phương hướng bốn phía phân tán mà đi ở can khôn cấn chấn tuấn khảm đoái, ly tám vương vị thượng nhanh chóng xoay tròn hình thành kim mộc thủy hỏa thổ lôi địa phong tám loại trận pháp này tám trong trận đều có âm dương chính là vạn vật chi căn nguyên một đám loại nhỏ lốc xoáy ở tám trận phía trên hình thành cuối cùng hình thành một mảnh giống như thiên địa sơ khai hết thảy toàn vì hỗn độn Theo thời gian quá khứ, hết thảy trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ở mọi người trước mặt xuất hiện không trùng, xuất hiện đại địa, núi cao, cây cối, con sông. Một cái thế giới ở trước mặt mọi người chậm rãi hình thành, chậm rãi biến hoàn chỉnh. Mọi người nhìn này hết thảy, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hiểu được, sôi nổi tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu tiến vào ngộ đạo bên trong. Phượng Lan khuynh tay không ngừng huy động, kết thành một đám phức tạp kết ấn. Không biết qua bao lâu. Trung quanh 8 tòa tháp cao bắt đầu rung động lên. Ngay sau đó, trong đó 7 tòa tháp cao cùng 7 điều đằng xà toàn bộ biến mất, chỉ để lại một tòa tháp cao cùng một cái đằng xà. Một đạo lập lòe màu vàng quang mang đại đạo từ tháp cao chậm rãi kéo dài, thẳng đến cùng hình tròn quảng trường liên tiếp ở bên nhau mới đỉnh chỉ xuống dưới. Phượng Lan khinh nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy mọi người đều đã tiến vào tu luyện bên trong. Thu hồi ánh mắt, không chút do dự nâng bước hướng về tháp cao đi đến. Tuy rằng ngươi giải khai trận pháp, nhưng là ngươi cần thiết muốn lại thông qua tan này một quan mới có thể tiến vào tháp cao. Huyền phù ở giữa không trung đằng xài nhìn xuống Phượng Lan Khuynh, nó trên người sở tản mát ra hơi thở xa xưa mà lại cường đại. Hảo! Phượng Lan Khuynh mở miệng đáp, đồng thời phóng xuất ra toàn bộ khí thế. Hiện tại nàng trừ bỏ đi tới, đã không có đường lui. Bởi vì muốn từ nơi này đi ra ngoài, nàng cần thiết muốn đi vào tháp cao mới có thể. Thế ra mây tựa kiếm, thân hình như điện công kích hướng trước mặt đằng xà. Đằng xà ở nơi đó không tránh không né chỉ là nâng lên đuôi bộ nhẹ nhàng vung. Phượng Lan Khuynh liền như một con như diều đứt dây giống nhau bị ném bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Phượng Lan Khuynh chậm rãi từ trên mặt đất bỏ lên, nàng nuốt vào một viên đăng hăng dược, dôi tay lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn đằng xà trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Lại lần nữa ngưng tụ cả người linh lực, nàng sợi tóc cùng quần áo trong nháy mắt này, đều phiêu độc lên. Cứ việc nàng khuôn mặt bởi vì dịch dung nguyên nhân rất là bình phạm, nhưng là lúc này nàng lại lộ ra khó có thể miêu tả mỹ, tựa như một cái nữ chiến thần giống nhau, làm nhân vi trì khuyên đảo. Nàng hét lớn một tiếng, lại lần nữa công hướng đằng xà. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Lần lượt bị đánh bay, lần lượt đứng lên, lại nuốt vào đang lược. Phượng Lan Khuynh tựa như đánh không chết tiểu cường giống nhau, một lần lại một lần công kích hướng đằng xà. Công kích như vậy suốt rằng co ba ngày, đằng xà lông tóc chưa thương, Phượng Lan Khuynh lại vết thương không ngừng. Nàng đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc công kích bao nhiêu lần, bị bao nhiêu lần thương, ăn vào nhiều ít đan dược. Lại lần nữa ăn vào đan dược, lúc này đây Phượng Lan Khuynh cũng không có vội vã công kích. Bởi vì nàng phát hiện, tại đây ba ngày thời gian. Hình tròn trên quảng trường một người đều không có từ tu luyện trung tỉnh lại quá. Theo lý thuyết hiện tại đã qua đi ba ngày, cũng nên có người đã tỉnh mới là, chính là vì cái gì bọn họ lại một người đều không có động tính. Tựa hồi nhìn ra Phượng Lan Khuynh suy nghĩ, đằng xa mở miệng nói, từ ngươi bước vào Quang chi lộ thời điểm, bọn họ thời gian liền đã cấm. Trừ phi ngươi có thể đi vào thác cao, thượng đến thứ 9 tầng, mở ra Quang Tri môn. Bằng không bọn họ đem vĩnh sinh vĩnh thế lưu lại nơi này, vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại. Phượng Lan khuyên ngay vậy, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, càng có rất nhiều quyết tâm. Người khác nàng có thể không đệ bụng, nhưng là vũ nhi nàng cần thiết làm hắn tỉnh lại. Bọn họ thật vất vả lại lần nữa gặp nhau, nàng muốn tuyệt đối không phải như vậy ngắn ngủi gặp nhau. Cho nên liền tính dùng hết nàng sở hữu, nàng cũng không chối tử. Lại lần nữa ngưng tụ toàn thân linh lực, đồng thời tế ra Phượng ngâm bút. Nếu sẽ không có người tỉnh lại, nàng tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện nàng có phượng ngâm bút bí mật. 10. Tiến vào tháp cao. Bàn tay trắng nhẹ vũ, theo phượng ngâm bút bút tẩu long xà, từng con thật lớn ma thu ở ngoài bút hình thành. Đàn thú gào giống, tản ra khí thế cường đại, hướng về đằng xa phát cắn mà đi. Đây là phượng ngâm bút đệ thứ thức, quần ma luận vũ. Cũng là phượng lan khuynh tân chức phân thần sau, từ phượng ngâm bút trung đạt được tân chiêu thức bất quá đến nay mới thôi, trừ bỏ đối chiến quá mấy chỉ 12 cấp ma thú ngoại, nàng cũng không có ở bất luận cái gì tu sĩ trên người sử dụng quá này nhất chiêu. Đang xa nhìn đến nhiều như vậy cường đại ma thú công hướng chính mình, kim sắc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nó không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh một cái phân thần hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng có như thế cường hãn chiêu thức. Thẳng đến hỏa ra 12 chỉ ma thú, Phượng Lan Khuynh mới dừng lại trong tay phượng ngâm bút. Bởi vì hiện tại nàng chỉ có thể huyễn họa ra 12 ma thú. Bất quá theo nàng Tu Vi tăng lên, nàng có thể họa ra ma thú cũng đem không ngừng gia tăng. Dừng lại phượng ngâm bút đồng thời, phượng lan khuynh lại đem phượng ngâm không gian chung, 11 cấp trở lên ma thú cũng hết thể gọi ra tới. Tuy rằng quần ma loạn vũ chiêu này thập phần cường hãn, nhưng là lại không đủ để đối chiến đằng xà. Bởi vì đằng xà Tu Vi đã tới ma thú 12 cấp đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể phi thăng thăng cấp vì tiên thú. Đằng xà tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là lập tức bị nhiều như vậy cao dài ma thú vây công, cũng làm nó có chút mệt mỏi ứng phó. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết tượng, hung chi này đó con kiến thực lực, cũng không so nó kém nhiều ít. Phượng Lan khuynh hiếp lại hai trong mắt, nhìn chăm chú vào đảng xà nhất cử nhất động, chờ đợi nó trở nên suy yếu kia một khắc. Như vậy cường đại ma thú, nàng tự nhiên muốn thu làm mình dùng. Thời gian một phút một giây quá khứ. Đảo mắt chiến đấu đã rẳng qua hơn 2 canh giờ. Phượng Lan khinh khỏe miệng chầm rãi gợi lên một mặt thiển hình cung, thân hình vừa động, đã xuất hiện ở đằng xa trước mặt. Trong tay Phượng ngâm bút lại lần nữa huy động, từng đạo màu ngân bạch tựa như lưới dao sắc bén quang mang thổi quét mà ra, mang theo cuồng bạo vô cùng giết chóc hơi thở. Đằng xà cảm giác được kia cổ cuồng bạo lực lượng, cấp tốc về phía sau thối lui. Nhưng là trên người vẫn như cũ bị kia màu ngân bạch quang mang cấp vẽ ra một đạo miệng vết thương. Kim sắc máu không ngừng từ miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Đàng xà kim sắc trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nó đã nhớ không được chính mình có bao nhiêu năm không có chịu quá bị thương. Chờ một chút. Thấy Phượng Lan Khuynh lại lần nữa hướng về chính mình công tới, đàng xà đạm thanh hô. Phượng Lan Khuynh thu hồi trong tay thế công, nhìn thẳng đàng xà chờ nó kế tiếp nói. Đàng xà trên người một đạo kim sắc quang mang hiện lên, tiếp theo một cái thân hình cao dài nam tử liền xuất hiện ở Phượng Lan Khuynh trước mặt. Hắn ngũ quan hoàn mỹ giống như pho tượng, một đầu cặp eo tóc đen lấy hắc giải lụa hệ trụ, cho người ta một loại không kềm chế được cảm giác. Lánh lựệ hai trong mắt, kiên nghị càng nguyên vẹn biểu hiện ra hắn lãnh ngạo ca tính, sắc bén như chim ưng ánh mắt, càng là lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Tuy rằng ngươi lớn lên chẳng ra gì, bất quá tính, đi theo ngươi liền đi theo ngươi đi. Huyền Ngân ánh mắt cẩn thận ở Phượng Lan Khuynh trên người đánh giá một phen. Vẻ mặt bất đắc di nói, ai làm nàng là đánh vỡ phong ấn người đâu. Lúc trước, hắn bị hắn tiền nhiệm chủ nhân phục hy cấp phong ấn tại nơi này. Trừ phi có người có thể cởi bỏ bẩm sinh bắt quái trận đánh bại hắn, dùng hắn máu tươi cởi bỏ trên người hắn phong ấn, bằng không hắn đem vĩnh viễn vô pháp hóa thành hình người. Mà hắn chủ nhân phục hy, đó là này tòa di tích người sở hữu. Nếu ngươi tưởng đi theo ta, ta đây liền cố mà làm đáp ứng đi. Phượng Lan khuynh nuôn bay. Cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Huyền Ngân nghe vậy, nhìn không được nở nụ cười. Hán cái này tân chủ nhân nhưng thật ra cái không có hại chủ. Bất quá như vậy cá tính thực không tồi. Mũ mũ. Bảo bảo hóa thành hình người nhất định so với hán đẹp. Quấn quanh ở phượng lan khuynh trên cổ tay đằng xà bảo bảo. Từ nàng tay háo trùng chui ra tới. Nó nháy kim sắc đôi mắt, nhìn trước mặt Huyền Ngân. Cái này ta cũng tán đồng. Huyền Ngân cười nói. Hắn sáng sớm liền phát hiện đằng xà bảo bảo tồn tại, lúc ấy hắn cũng là kinh ngạc một chút. Bởi vì hắn cảm nhận được đằng xà bảo bảo trên người huyết mạch thập phần thuần khiết, chỉ có đằng xà trung vương giả mới có thể có được như vậy thuần khiết huyết mạch. Tuy rằng hiện tại đằng xà bảo bảo còn không có trưởng thành lên, nhưng là hắn có thể khẳng định, chờ đến nó trưởng thành sau thực lực, tuyệt đối không phải chính mình có thể so. Mụ mụ ngươi xem. Liền hắn đều nói như vậy. Đang xa bảo bảo vệ mặt đắc y rào rạt ngẩng đầu. Biết rồi. Phượng Lan Khuynh cười nhẹ bắn một chút đằng xa bảo bảo đầu. Phượng Lan Khuynh phất tay thu đi sở hữu ma thú, chỉ hướng hình tròn trên quảng trường Vân Khuynh triệt, ta muốn mang lên hắn. Huyền Ngân hơi hơi do dự, gật đầu, vậy được rồi. Tuy rằng này có chút không hợp quy định, nhưng là hắn tin tưởng lấy Phượng Lan Khuynh thực lực, muốn tới đạt 9 tầng tuyệt đối là không có bất luận vấn đề gì. Nếu nàng đã là hắn chủ nhân, Chưa hắn vì sao bất biến thông một chút đâu. Rồi tay vung lên, ngồi xếp bằng ở hình tròn trên quảng trường Vân Khuynh triệt nháy mắt liền tới rồi bọn họ trước mặt. Vân Khuynh triệt mở hai mắt, nhìn đến trước mặt Phượng Lan Khuynh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Hắn rôi tay nắm lấy tay nàng, Khuynh nhi trận pháp đều giải khai sao. Hắn tiến vào ngộ đạo sau, nối tiếp xuống dưới phát sinh sự liền cái gì không biết. ân, Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, chúng ta vào đi thôi. Đi vào. Vân Khuynh Triệt hơi hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, mới phát hiện nguyên bản 8 tòa tháp cao, hiện tại cũng chỉ là dư lại một tòa. Chẳng lẽ mặt khác 7 tòa tháp cao đều là ảo giác? Nói như vậy kia 8 điều đằng xà có phải hay không cũng cũng chỉ là một cái. Nhìn đến đứng ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh Huyền Ngân, Vân Khuynh Triệt kinh ngạc nói, hắn là... Khuynh Nhi khế ước thú hắn đều gặp qua, lại không có gặp qua trước mắt người. Hắn là đằng xà Huyền Ngân. Phượng Lan Khuynh cười giới thiệu nói. Vân Khuynh triệt sáng tỏ gật gật đầu. Nói như vậy hắn suy đoán cũng không sai, không nghĩ tới Khuynh Nhi nhanh như vậy liền thu phục đẳng xà. Huyền Ngân đôi tay chém ra một đạo phức tạp kết ấn, tiếp theo liền nhìn đến kia tháp cao đại môn, chậm dài hướng về hai bên mở ra, xuống dưới liền rửa các ngươi chính mình, chúc các ngươi thành công. Nhất định sẽ thành công. Phượng Lan Khuynh lộ ra tự tin cười, làm Huyền Ngân tiến vào Phượng ngâm không gian bên trong. Chúng ta đi thôi. Nàng cùng vân khuyên triệt nhìn nhau cười, đồng thời nâng bước đi vào tháp cao đại môn. Đi vào tháp cao, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một mảnh vô cùng vô tận thảo nguyên. Hai người tiếp tục về phía trước đi tới, phát hiện tại đây thảo nguyên thượng trừ bỏ một ít đầm lấy ngoại, cũng chỉ có một ít cấp thấp linh thú. Mà những cái đó linh thú nhìn đến bọn họ hai người, sớm đã dọa tứ tán mà chạy. Động vật đối nguy hiểm đều là nhất mẫn cảm. Cho nên cảm nhận được Phượng Lan Khuynh bọn họ trên người khí thế sau, này đó cấp thấp linh thú đừng nói công kích, chính là tới gần cũng không dám. Không đi bao lâu, hai người liền gặp một ít đơn giản vây trận cùng sắt trận. Tuy rằng này đó trận pháp đều giấu kín thập phần xảo diệu, nhưng là này đó trận pháp cấp bậc thật sự quá thấp. Đừng nói Phượng Lan Khuynh cái này trận pháp tông sư, chính là Vân Khuynh Triệt cũng có thể nhẹ nhàng đem chúng nó giải quyết. Không sai biệt lắm đi rồi nửa ngày thời gian. Hai người rốt cuộc đi tới đi thông tầng thứ hai nhỏ cầu. Ngừng đầu nhìn lại, đây là một cái dài lâu cầu thang, liếc mắt một cái căn bản vọng không đến đầu. Hai người không có chút nào do dự, đồng thời bước lên cầu thang. Lập tức bọn họ liền cảm giác được một cổ đẩy mạnh lực lượng, không có phòng bị hai người, thiếu chút nữa đã bị này cổ đẩy mạnh lực lượng cấp đẩy đi ra ngoài. Hai người vội vàng ổn định tâm thần, chờ đến thích hướng sau, tiếp tục hướng về tầng thứ hai cầu thang đi đến. Bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên tầng thứ hai cầu thang đẩy mạnh lực lượng tuy rằng so tầng thứ nhất phải mạnh hơn một ít, nhưng là đối với hai người lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Kế tiếp, mỗi bước lên một tầng cầu thang, đẩy mạnh lực lượng liền sẽ tăng cường một phân. Bất quá đối với Tu Vi đã đạt tới phân thần kỳ hai người tới nói, này đó cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Rốt cuộc nơi này mới là vừa mới bắt đầu, nếu là liền này đều không thông qua nói. Vậy càng không cần phải nói thượng chín tầng. Đi vào hai tầng, nơi này là một mảnh hoang vắng sa mạc, nơi này linh thú so với tầng thứ nhất tới cấp bậc rõ ràng muốn cao một ít, ngay cả trận pháp cũng từ nguyên lai like một, nhị cấp trận pháp biến thành tam cấp trận pháp. Bất quá này đó đối với Phượng Lan khinh hai người tới nói, cũng không có chút nào khó khăn. Hai người không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng về đi thông tầng thứ ba cầu thang nhập khẩu đi đến. Đi vào đi thông tầng thứ 3 cầu thang nhập khẩu, nơi này cùng đi thông tầng thứ 2 nhập khẩu nơi vị trí là tương đồng. Đồng dạng, nơi này cầu thang cũng cùng đi thông tầng thứ 2 cầu thang giống nhau, mỗi một tầng cầu thang đều có đẩy mạnh lực lượng. Bất quá so với trước một tầng tới, nơi này đẩy mạnh lực lượng rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Ba tầng là một tòa vứt đi thành thị, đi vào nơi này liền sẽ làm người cảm giác được một loại khôn kể tăng thương cùng thê lương cảm. Hai người không có ở ba tầng đã làm nhiều dừng lại, tiếp tục hướng về bốn tầng mà đi. Mỗi thượng một tầng, linh thú cấp bậc liền sẽ tăng cường một phần, đồng dạng trận pháp cấp bậc cũng đang không ngừng đề cao, tương đối ứng cầu thang đẩy mạnh lực lượng cũng là không ngừng ra tăng mãnh liệt. Nửa tháng sau, hai người rốt cuộc đi tới tháp cao tầng thứ tám. Nơi này là một mảnh vô tận cánh đồng tuyết, dương mắt nhìn lên nơi nơi là một mảnh tuyết trắng thế giới. Ở bảy tầng khi cũng đã xuất hiện 6-7 cấp ma thú, ngay cả trận pháp cũng đã đạt tới 3 cấp. Đến nỗi cầu thang thượng đẩy mạnh lực lượng càng là thật lớn vô cùng, cơ hồ đã tới rồi bước đi duy gian nóng nỗi. Ngao liền ở hai người hướng về thứ 9 tầng cầu thang nhập khẩu phương hướng đi tới thời điểm, một đạo ma thú giống lên một tiếng từ bọn họ phía trước chuyển đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cánh đồng tuyết lang đang ở bọn họ phía trước cách đó không xa, như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Nhóm người này cánh đồng tuyết lang chừng hai ba trăm chỉ, mỗi một con cấp bậc đều ở cửu cấp trở lên. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt đồng thời tế ra vũ khí, an ý mười phần hướng về trước mặt cánh đồng tuyết lang phóng đi. Đối bọn họ tới nói, hiện tại mới là chân chính bắt đầu. Tuy rằng phía trước mấy tầng cũng tồn tại đủ loại nguy cơ, bất quá đối với bọn họ ảnh hưởng lại không lớn. Ngược lại bọn họ ở trong đó được đến không ít chỗ tốt, đặc biệt là kia cầu thang thượng đẩy mạnh lực lượng. Đối bọn họ chỗ tốt lớn nhất. Bởi vì theo cầu thang thượng đẩy mạnh lực lượng ra tăng mãnh liệt, bọn họ liền sẽ không ngừng dùng thần thức đi chống cự, tương ứng bọn họ thần thức cường độ cũng sẽ không ngừng đề cao. Cửu cấp cánh đồng tuyết lang tuy nhiều, bất qua ở phượng lan khuynh cùng vân khuynh triệt tan ý hợp tác hạ, chúng nó thực mau liền bại hạ trợ tới. Ngao dẫn đầu cánh đồng tuyết lang vương một tiếng gào giống. Chúng cánh đồng tuyết lang liền không hề ham chiến, như tới khi giống nhau thực mau liền lui sạch sẽ. Vân Khuynh triệt cùng Phượng Lan Khuynh nhìn nhau cười, nắm lấy lẫn nhau tay, cùng nhau hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Tuy rằng hai người chưa từng nói chuyện, nhưng là chỉ cần một ánh mắt, bọn họ đã biết đối phương suy nghĩ chính là cái gì. Phượng Lan Khuynh ở một cái cửu cấp vây trận chỗ ngừng lại. Cái này trận pháp bố trí rất là huyền diệu, tuy rằng nàng đã là cửu cấp trận pháp tông sư. Nhưng là đồng dạng là cửu cấp trận pháp, bố trí thủ pháp bất đồng, hiệu quả cũng là hoàn toàn bất đồng. Nàng dừng lại cũng không phải vì phá giải trận này, mà là vì càng vì khắc sâu hiểu biết nơi này trận pháp bố trí thủ pháp, vì tiến vào thứ 9 tầng đánh hảo cơ sở. Nhìn thấy Phượng Lan Khuynh dừng lại, Vân Khuynh triệt liền an tĩnh ngồi ở Phượng Lan Khuynh phía sau tu luyện lên. Này tháp cao bên trong linh khí thập phần nồng đậm, liền tính tìm khắp toàn bộ Lan Xuyên Đại Lục, cũng chưa chắc có thể tìm được có thể cùng này so sánh địa phương. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Lan Khuynh nghiên cứu trận pháp, Vân Khuynh Triệt tác phụ trách đối phó tiến đến công kích bọn họ ma thú. Thẳng đến ngày thứ ba sau, hai người mới tiếp tục xuất phát hướng về chín tầng cầu thang mà đi. Đi vào đi thông thứ 9 tầng cầu thang nhập khẩu, nơi này vẫn như cũ là một cái dài lâu, nhìn không tới cuối cầu thang. Hai người mới vừa bước lên tầng thứ nhất cầu thang, một cổ giống như núi cao giống nhau cường hãn đẩy mạnh lực lượng lập tức liền đánh út về phía bọn họ. Tuy rằng bọn họ sớm đã có chuẩn bị nhưng là lại không có nghĩ đến, nơi này tầng thứ nhất đẩy mạnh lực lượng liền sẽ như thế cường đại. Liên ở bọn họ dùng thần thức chống đỡ cầu thang đẩy mạnh lực lượng đồng thời, bọn họ chung quanh đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mang xương trắng. Thức mau, bọn họ liền bị bao phủ ở một cái xương trắng tràn ngập thế giới. Phượng Lan khuynh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đi thông chín tầng cầu thang thượng thế nhưng sẽ có thập cấp vây trận, vũ nhi ngươi nhất định phải nắm lấy tay của ta, ngàn vạn không thể buông ra biết không. Lúc này nàng còn không hiểu biết cái này trận pháp, một khi Vũ Nhi cùng nàng tách ra, rất có khả năng sẽ bị cái này trận pháp treo cổ, kết quả này là nàng tuyệt đối không thể tiếp thu. Hảo! Vân Khuynh triệt nghiêm túc đáp. Phượng Lan Khuynh phóng xuất ra thần thức cẩn thận tham hướng xương trắng, lại phát hiện này xương trắng căn bản vô pháp xuyên thấu. Nàng biểu tình không cấm có chút ngưng trọng, nhắm hai mắt bắt đầu suy đoán khởi cái này thập cấp trận pháp. Hiện tại nàng chỉ là cựu cấp trận pháp sư. Căn bản không có tiếp xúc quá cựu cấp trở lên trận pháp. Bất quá cũng may nàng ở tám tầng khi cũng đã đối nơi đó trận pháp, đã là một fan nghiên cứu. Cho nên tuy rằng nàng vô pháp phá giải cái này thập cấp trận pháp, nhưng là lại đối cái này trận pháp có một tia hiểu biết. Nàng nghiêm túc suy đoán trận pháp, nếu là có thể thành công phá giải trận này, liền cũng thuyết minh nàng đã thành công thăng cấp vì thập cấp trận pháp tông sư. Kế tiếp nhật tử, Phượng Lan Khuynh liền dốc lòng suy đoán trận pháp. Nàng như nhập định lao tăng giống nhau, đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích. Tuy rằng trận pháp thiên biến vạn hóa, nhưng là bố trí trận pháp lý niệm lại tương đồng. Bảy ngày sau, Phượng Lan khinh mở hai tròng mắt, nàng khoe miệng có một kia tự tin mỉm cười. Bàn tay trắng nhẹ huy, trong tay bửa chú không ngừng mà hướng về bốn phía giải đi, theo vài đạo rất nhỏ bạch bạch. Thanh, trung quanh xương trắng bắt đầu chậm rãi di động lên, không có bao lâu liền lui sạch sẽ. Khuynh Nhi chúc mừng ngươi trở thành thập cấp trận pháp tông sư. Vân Khuynh triệt nhìn chăm chú Phượng Lan Khuynh, cặp kia thanh triệt như nước trong mắt tràn ngập nồng đậm vui sướng cùng sùng bái. Hán nữ vương vĩnh viễn đều là như thế ưu tú. Phượng Lan Khuynh hồi lấy nhợt nhạt cười, chúng ta tiếp tục đi. Không biết thứ 9 tầng sẽ cho chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Phía trước 8 tầng trung, trừ bỏ dược thảo cùng luyện khí tài liệu, cũng không có cái gì đặc biệt thu hoạch hai người tiếp tục hướng về mặt trên cầu thang đi đến, theo cầu thang hướng về phía trước, hai người sở thừa nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn, có rất nhiều lần hai người đều thiếu chút nữa bị này cầu thang cường đại đẩy mạnh lực lượng cấp đẩy ra đi. Bất quá hai người lại chưa bao giờ có từ bỏ, nâng đỡ nhau, lần lượt đột phá chính mình cực hạn. Bọn họ đi đi rừng rừng, suốt hoa 5 ngày thời gian, bọn họ mới rốt cuộc tới thứ 9 tầng. Khi bọn hắn bước vào thứ 9 tầng thời điểm, tức khác bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn trụ. Nơi này cùng phía dưới 8 tầng hoàn toàn không giống nhau, nơi này chỉ là một cái không tính quá lớn đại sảnh, ở đại sảnh trung ương có một tòa thật lớn tượng đồng, cùng một hồ màu đỏ như máu tươi nước ao. Phượng Lan khuyên ngẩng đầu nhìn về phía tượng đồng, chỉ thấy đó là một cái gương mặt hiển từ lao giả, hắn cầm trong tay bắt quái kính, ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Quấn quanh ở nàng trên cổ tay đằng xà bạo bảo, không an phận từ nàng trong tay háo chui ra tới. Triển khai cánh hướng về tượng đồng bay đi ra ngoài. Nó ngừng ở tượng đồng trên vai, kim sắc đôi mắt cẩn thận ở tượng đồng trên mặt đánh giá, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Đang ở nơi này, một đạo mờ ảo tiếng cười truyền đến, tiếp theo cái kia tượng đồng thế nhưng động lên, hắn vươn tay yêu thương vô vô chính mình trên vai đằng xà bảo bảo, tiểu gia hỏa ngươi rốt cuộc tới. Phượng Lan khuynh bốn định làm đằng xà bảo bảo trở về, bất quá nhìn đến kia tượng đồng trong mắt tư ái. Nàng liền từ bỏ cái này ý tưởng. ba bá. Ta vì cái gì sẽ cảm thấy ngươi như vậy quen thuộc đâu? Đằng xa bảo bảo nháy nó cặp kia kim sắc đôi mắt, nghi hoặc nhìn tượng đồng. Tượng đồng ha hả nở nụ cười, từ ái điểm điểm đằng xa bảo bảo đầu. Đó là bởi vì ngươi là của ta hài tử, thân thể của ngươi chung có ta huyết mạch. a Không chỉ có đằng xa bảo bảo ngây ngẩn cả người, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt cũng đồng thời ngây ngẩn cả người. Nhìn đến đằng xà bảo bảo trên mặt khó hiểu, tượng đồng cười nói, ta tên là Phúc Hy, nguyên bản là hoa hạ thái cổ chi thiên hoàng. Ngươi là ta duy nhất dùng huyết mạch sáng tạo ra hải tử, bởi vì phu hóa ngươi yêu cầu thượng vạn năm thời gian, cho nên ta liền đem ngươi phong ấn tại đông hải đỉnh. Đằng Sa bảo bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, vậy ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Bởi vì này phiến lan xuyên đại lục cũng là ta sáng chế tạo thế giới. Phúc Hy cười giải thích nói. Ngươi nếu như vậy lợi hại, kiếp như thế nào sẽ ngã xuống tại đây? Đang xa bảo bảo có chút kinh ngạc nói. Ở nó quan niệm chung, di tích đều là cường đại tu sĩ vì chính mình kiến tạo hôn mê nơi. Phục hy ngay vậy, lại lần nữa ha hả nở nụ cười, đứa nhỏ ngốc Ta cũng không có ngã xuống, ta chỉ là phi thăng. Sở dĩ ở chỗ này lưu lại di tích, vì làm ngươi có thể tiếp thu ta truyền thừa. Chính là... Ngươi như thế nào liền xác định ta sẽ đến nơi này đâu? Đang xa bảo bảo vẫn là có chút không rõ. Kỳ thật không chỉ có nơi này, ở hoa hạ ta cũng có lưu lại di tích. Phúc Hy nói. Nguyên lai là như thế này a. Đang xa bảo bảo gật gật đầu, lúc này nó mới cuối cùng hiểu được. Phúc Hy cười nhìn về phía phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt, chỉ chỉ kia một hồ màu đỏ như máu tươi nước ao, các ngươi thực không tồi. Hiện tại các ngươi tiến vào nơi đó tu luyện đi. Tin tưởng nơi đó sẽ cho các ngươi mang đến không tưởng được hiệu quả. 11. Truyền thừa, canh 2. đa tạ tiền bối. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt đồng thời nói lời cảm tạ nói. Phục Hy mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng ghé vào chính mình trên vai đằng Sa bảo bảo. Tiểu gia hỏa ngươi chuẩn bị tốt tiếp thu ta truyền thừa sao? Ta chuẩn bị tốt. Đằng xa bảo bảo vội vàng gật đầu. Nó biến cường đại rồi, liền có thể bảo hộ mụ mụ. Phục Hi mỉm cười vươn chính mình ngón tay, điểm ở đằng xà trên đầu, chói mắt kim sắc quang mang từ hắn ngón tay bắn ra, đem đằng xà bảo bảo toàn bộ bao phủ ở bên trong. Phượng Lan khuynh thu hồi ánh mắt, cùng Vân khuynh triệt cùng nhau đi vào kia một hồ màu đỏ như máu tươi nước ao chung. Theo hai người tiến vào huyết trì, bọn họ lập tức liền cảm giác được một cổ cường đại năng lượng hướng bọn họ vào tới. Kia huyết sắc nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, không ngừng từ bọn họ khắp người chung trôi vào hai người vội vàng nhắm hai mắt tiến vào tu luyện trạng thái, bắt đầu hấp thu khởi này cổ cường đại năng lượng. Theo năng lượng tiến vào, bọn họ cảm giác được thân thể của mình đang ở bị luồng năng lượng này không ngừng cải tạo, từ máu, kinh mạch, cốt cách, làn da, không một không ở phát sinh biến hóa. Ba ngày thiên hậu, Phượng Lan Quyên chậm rãi mở hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí, khỏe miệng dơ lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Gần chỉ là ba ngày thiên thời gian. Không chỉ có thân thể của nàng trở nên càng thêm cường hãn, ngay cả ý thức hải trung linh lực cũng lại lần nữa lấp đầy. Nàng tin tưởng chính mình chỉ cần lại tại đây huyết trì trung tu luyện mấy ngày, liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Nếu là Kaka cùng giật chân bọn họ cũng có thể đến này nước cao trung tiến hành tu luyện, vậy thật tốt quá. Nhìn thoáng qua đang ở tu luyện Trung Vân Quyên triệt cùng tiếp thu truyền thừa đằng xa bà bảo Phượng Lan Quyên lại lần nữa nhắm mắt lại tiến vào tu luyện trạng thái. Một ngày. Hai ngày. Theo thời gian quá khứ, Phượng Lan Khuynh rốt cuộc tới sắp đột phá điểm tới hạ. Nàng khẩn thủ tâm đài, bắt đầu không ngừng đánh sâu vào kia tầng cách trở ở tu vi thượng cái chán. Đột phá cái chán, đối với hiện tại Phượng Lan Khuynh tới nói cũng không có quá lớn khó khăn. Chỉ là hoa nửa ngày thời gian, nàng liền đã thành công đột phá. Cảm thụ được trong thân thể kia cổ cường đại mấy lần lực lượng, nàng nét mặt biểu lộ một màn sán lạn tươi cười. Bởi vì Vân Khuynh triệt tu luyện cùng Bảo Bảo truyền thừa đều không có kết thúc, cho nên kế tiếp nhật tử, Phượng Lan Khuynh liền bắt đầu không ngừng củng cố chính mình tu vi. Dù sao đã tiến vào nơi này, nàng liền tính cấp cũng là vô dụ. Còn không bằng an tâm đại ở chỗ này tu luyện, để cao thực lực của chính mình. Lại qua không biết nhiều ít thiên, Phượng Lan Khuynh cảm giác được một cổ cường đại linh lực giao động. Nàng mở hai mắt, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số linh khí chen chúc tới. Thoáng chốc liền tràn ngập toàn bộ đại điện trên không. Tại đây đồng thời, đan xà bảo bảo trên người kim sắc quang mang càng ngày càng sẵn lạ, như thực chất linh khí không ngừng dũng mãnh vào nó thân thể, nó thân hình bắt đầu chậm rãi lớn lên, cánh cũng đang không ngừng biến lớn. Suốt đi qua ba cái nhiều canh giờ sau, một tiếng vui sướng tiếng hồ ở đại điện trung vang lên. Một cái thật lớn kim xà ở giữa không trung đằng vân giá vũ, tản ra một loại quân lâm thiên hạ hơi thở. Đang xa bảo bảo rốt cuộc hoàn thành nó chuyên thừa. Trước tiên, đang xa bảo bảo liền đi tới Phượng Lan khuynh trước mặt, mụ mụ. Bảo bảo trưởng thành đâu? Lúc này nó nói chuyện thanh âm, đã không hề là bắt đầu kêu nhu nhu bộ dáng, mà là biến thành hồn hậu từ tính nam tính tiếng nói. Tựa hồ cũng ý thức được điểm này, đang xa bảo bảo có chút thẹn thùng tối đầu. Khi còn nhỏ bán manh đó là đáng yêu, chính là trưởng thành lại bán manh, liền có điểm cái kia gì? Ha ha ha Phượng Lan Khuynh nhìn đến nó thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, bảo bảo ngươi có phải hay không về sau còn tính toán kêu bảo bảo. Đang xa bảo bảo vội vàng đem đầu riêu cùng rẽ sóng cổ giống nhau. Tuy rằng hiện tại nó còn không thể hóa hình, nhưng là nó cũng đã ly hóa hình không xa. Hơn nữa nó hiện tại đã tiến vào trưởng thành kỳ. Lại kêu bảo bảo kia thật sự có chút ghê tởm người thiết ấu. Về sau ngươi đã kêu Phục Lạc Du đi. Phục Hi kia xa xưa thành âm vang lên. Phục Lạc Du lúc này mới nhớ tới chính mình phụ thân, vội vàng bay trở về đến Phục Hy trước mặt, Du Nhi đa tạ phụ thân ban danh. Phục Lạc Du tên này nghe tới tựa hồ cũng không tệ lắm. Phục Hy hơi hơi gật đầu, vươn tay không tha chụp hạ Phục Lạc Du đầu. Du Nhi, vi phụ đến đi rồi, chờ ngươi sau khi phi thăng có thể đi phong thiên giới tìm vi phụ. Phụ thân, Du Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Phục Lạc Du vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Phục Hy vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Quynh, nơi này hết thể liền đều tặng cho ngươi, hy vọng ngươi về sau nhiều hơn trợ giúp Du Nhi. Phượng Lan Quynh đi vào Phục Hy trước mặt, cung kính hướng hắn hành lễ, đa tạ tiền bối. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Du Nhi. Ở nàng trong lòng, đã sớm đem Du Nhi trở thành nàng thân nhân. Một đạo kim sắc quang mang hướng về Phượng Lan Quynh phong tới. Trực tiếp hoàn toàn đi vào nàng giữa mày. Thực mau về cái này di tích sở hữu tin tức, liền đều xuất hiện ở phượng lan khinh trong đầu. Bởi vậy nàng cũng biết được, ở phục hi di tích trùng thời gian chỉ có ngoại giới 50 phần có 1. Nói cách khác ở bên trong quá 50 thiên, bên ngoài kỳ thật chỉ là qua một ngày mà thôi. Phục hi di tích cái này công năng giả thiết, kỳ thật cùng nàng phượng vũ chung công hiệu có chút cùng loại. Duy nhất bất đồng chính là Phượng Vũ Trung có thể điều tiết thời gian. Lần này nàng ở Phục Hy di tích trung đái không sai biệt lắm nửa năm thời gian, tại ngoại giới kỳ thật cũng cũng chỉ là đi qua ba ngày mà thôi. Cứ như vậy, nàng cũng liền không cần lo lắng không kịp đi bắc tuyết sơn trang. Phượng Lan Khuynh muốn lại lần nữa cảm tạ thời điểm, trước mặt Phục Hy giống đã biến mất vô tung vô ảnh. Phục Lạc Du vui sướng quay chung quanh ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh, mụ mụ Du Nhi không dùng được bao lâu liền có thể hóa hình. Phượng Lan Khuynh sùng ái xoa xoa Phục Lạc Du cực đại đầu, tân. Mụ mụ thật cao hứng. Ngay sau đó nghĩ đến nó phụ thân là Phục Hy, không cấm cảm thấy có chút quái gì. Nói như thế tới, chính mình chẳng phải thành Phục Hy Thế Tử. Du Nhi ngươi về sau kêu tên của ta đi. Phượng Lan Khuynh nói, vì cái Phục Lạc Du đang muốn hỏi vì cái gì, ngay sau đó nghĩ tới chính mình phụ thân. Lập tức minh bạch Phượng Lan Khinh ý tứ, kia về sau Du Nhi đã kêu mụ mụ Khuynh Nhi được không? Mụ mụ nam nhân tựa hồ đều là như thế này xưng hô nàng, hắn đã tính toán về sau trưởng thành cũng muốn trở thành nàng nam nhân, cho nên như vậy xưng hô tự nhiên là tốt nhất. Hảo! Phượng Lan Khinh cũng không có nghĩ nhiều cái gì, liền gật đầu đáp ứng rồi. Nàng rôi tay vung lên, theo một đạo kim quang hiện lên, toàn bộ di tích liền biến mất ở tại chỗ. Hiện tại cái này di tích đã là nàng, cho nên liền tính Vũ Nhi vẫn như cũ tại đây tu luyện, cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Hơn nữa có này tòa phục hy tháp sau, về sau ca ca cùng giật trần bọn họ cũng đều có thể tùy thời tiến vào trong đó tu luyện. Ta đây là ở nơi nào? Chúng ta không phải ở di tích trung sao? Như thế nào ra tới? Giống như nhớ rõ di tích trung trận pháp bị tên kia nữ tử giải khai, sau đó, ta giống như tiến vào ngộ đạo trung. Cái gì phá di tích, chẳng lẽ làm chúng ta tiến vào chính là vì phá trận. Quá mẹ nó hô cha. Nhìn chung quanh hoàn toàn không có nửa điểm di tích bóng dáng. Mọi người tức giận bất bình nghị luận. Lan Khuynh ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Liên lạc Vũ nhìn về phía Phượng Lan Khuynh hỏi. Nàng là phá trận người, tự nhiên là biết đến nhất rõ ràng. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Ta chỉ biết ta phá trận sau, chung quanh liền đã xảy ra biến hóa. Sau đó trước mặt một đạo kim sắc quang mang bao phủ xuống dưới, tiếp theo liền đến nơi này. Nàng tự nhiên sẽ không nói cho liên lạc vũ có quan hệ với phục hy di tích sự tình. Liên lạc vũ sáng tỏ gật gật đầu, trên mặt có khó nén thất vọng. Hắn nhìn một chút trung quanh, phát hiện không có nhìn đến Vân huynh Triệt, Vân Huynh hắn như thế nào không ở nơi này. Phượng Lan Quynh cũng ra vẻ tò mò đánh giá một phen, giống như không chỉ có khuynh Triệt, thật nhiều người đều không ở nơi này. Chẳng lẽ là đại gia bị truyền tống ra tới thời điểm, cũng không có bị truyền tống đến một chỗ. Điểm này nàng tự nhiên suy xét tới rồi, nếu là chỉ cần thiếu vũ nhi, kia cũng quá kỳ quái. Cho nên nàng đem mọi người đưa ra gì tích thời điểm, lợi.